Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 73 chương 166-60 cấp hai người một tổ. Vào băng chi căn nguyên một tầng bản đồ. Nếu như trong địa đồ có giá quái. Liền vội vàng truyền tống đi ra. Nếu như bản đồ không có giá quái. Đang ở bên trong ngây ngốc. Ngây ngô đến ta cho các ngươi đi ra mới thôi rất đơn giản mệnh lệnh. Lập tức. mạn đà la quân đoàn gần đây 2.000 người ô ương ương sát tiến rồi băng chi căn nguyên một tầng bản đồ mấy giây sau bá bá bá lại có một đám người truyền ra giải quyết lẫn trong đám người hoàng tuyền điểm kích truyền tống lần nữa tiến vào băng chi căn nguyên một tầng bản đồ có quái thỏa đáng có quái không thể không nói người chơi nghiên cứu trò chơi công lược lòng hiếu kỳ tựa như cùng nam nhân đối với nữ nhân thân thể lòng hiếu kỳ là giống nhau khó hơn nữa trò chơi bí ẩn đi nữa công lược đến cuối cùng cũng sẽ bị người chơi phá giải này băng chi căn nguyên bản đồ công lược chính là như thế truyền tống vào căn phòng thời điểm là ngẫu nhiên truyền tống nhưng lại không chỉ là ngẫu nhiên truyền tống đơn giản như vậy nếu có rành rỗi không người căn phòng như vậy ngẫu nhiên truyền tống thời điểm là ưu tiên đem người chơi hướng những thứ này nhàn dối không người bên trong căn phòng truyền tống chỉ có làm sở hữu bên trong căn phòng đều có người chơi lúc. Sau đó người chơi mới có thể bị ngẫu nhiên truyền tống vào những thứ này có người bên trong căn phòng. Này quy tắc ngầm mục tiêu. Chính là vì để cho người chơi tận khả năng nhiều quét băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Đây là nhiệm vụ chính tuyến quyết định. Thủy tinh cung bên trong băng tuyết nữ vương phát hành một loạt nhiệm vụ. Mục tiêu chính là vì mời càng nhiều người chơi tới càng quét ma hóa băng tuyết tinh linh. Nếu chủ yếu địch nhân là ma hóa băng tuyết tinh linh. Tự nhiên không thể để cho người chơi luôn tự giết lẫn nhau. Này quy tắc ngầm. Có thể hữu hiệu phòng ngừa tự giết lẫn nhau tình huống xuất hiện. Trừ phi là quét giã người chơi đủ nhiều. Nhiều chứa đầy căn phòng. Chiến đấu. Mới có thể phát sinh Vì vậy Làm những thứ kia không có quái vật căn phòng Đều bị mạn đà la quân đoàn người chơi cho chiếm cứ sau đó Làm những thứ kia có quái vật căn phòng Tất cả đều nhàn dối đi xuống sau đó Hoàng tuyển bị truyền tống Chỉ biết truyền tống vào có quái vật căn phòng Quét hai ba lần đem trong gian phòng đó Quái vật hại chết Hoàng Tuyền lui ra khỏi phòng Lần nữa truyền tống Mười cái căn phòng 50 căn phòng 100 căn phòng Rất nhanh ngẫu nhiên truyền vào không trách căn phòng tình huống lại xuất hiện Vậy cứ tiếp tục tại thủy tinh cung bên trong nhàn dối buồn chán những thứ kia mạn đà la quân đoàn người chơi Tại mạn châu sa hoa một tiếng hiệu lệnh xuống Lại lần nữa hướng băng chi căn nguyên một tầng trong địa đồ truyền tống vào đi Vẫn quy củ cũ không trách căn phòng tìm người chiếm lấy có quái căn phòng liền lui ra ngoài Như thế bà phen Nửa giờ sau băng chi căn nguyên một tầng bản đồ giải quyết Hai tầng ba tầng bốn tầng có mạng đà la quân đoàn gần đây hai ngàn người chơi trợ giúp Cũng liền một buổi xế chiều mà thôi Hoàng tuyển liền đem băng chi căn nguyên bốn tầng bản đồ toàn bộ hủy diệt Hơn nữa trước đã hủy diệt băng tuyết chi vùng quê khu cùng với quét bốt băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ Đã như thế Này Trương Văn Tuyết Chi tại chỗ đổ bên trong sở hữu giá quái. Đã bị hoàng tuyển toàn bộ hủy diệt. Giai đoạn tính thắng lợi, hoàn thành. Kiếm 23 mở ra thứ 16 cái thuộc tính gia tăng bảo kích tỷ lệ. Theo mới thuộc tính mở ra. Theo kiếm 23 tăng lên tới level 60. Nguyên bản sở hữu thuộc tính. Cũng đồng loạt tăng một đoạn. Còn có giai đoạn tính thắng lợi gói quà. lại vừa là một món thần khí tới tay trước không nóng lòng đi kiểm tra những thu hoạch này Cảm ơn nơ u vinh quy quy u nhi đưa mắt nhìn mạn đà la quân đoàn người chơi sau khi rời khỏi hoàng tuyền hướng mạn châu xa hoa khoát tay một cái liền muốn cáo biệt ai ngờ mạn châu xa hoa nước mắt nói đến là đến hoàng tuyền trợn tròn mắt thế nào? đây là thế nào? mạn châu xa hoa nhẹ nhàng thúc tít rồi một hồi, cường giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt nói, không có chuyện gì, ngươi bận rộn ngươi đi, không cần theo ta, ta khóc a khóc a, cũng liền khóc thói quen, choáng váng hoàng tuyền đầu, nhất thời lớn, cái kia, được rồi, ta cũng không có việc gì rồi, ngươi muốn đi nơi nào? Ta cùng ngươi đi. Cách này thì nộp khí giới đầu hàng. Tốt này tốt này. Ta biết một cách địa phương. Phong cảnh khá tốt. Đi. Theo ta đi xem phong cảnh đi nước mắt tới nhanh. Đi vậy nhanh. Nhìn vẻ mặt vui sướng mạn Châu xa hoa. Hoàng tuyền rất muốn cho mình đi lên một cách tát. Sao liền đần như vậy chứ? Băng tuyết chi nguyên phía cực tây bên mở vị trí. Có một tòa thật to băng sơn. Tịch Dương vừa vặn. Vãn hài như họa. Ở vào băng tuyết chi nguyên bên bờ vị trí băng sơn. Phía trước không hề ngăn trở Hoàn toàn đắm chìm tại dưới trời chiều. Kia hỏa hồng vãn hà. Tỏa ra cả tòa băng sơn giống như cùng nơi to lớn hồng ngọc. Hai chữ. Cực kỳ xinh đẹp mà ở này cực kỳ xinh đẹp cảnh đẹp bên trong. Hai người. Ngồi ở băng sơn bên trên. Hưởng thụ khó được tính lặng. không có ngôn ngữ, cũng không cần ngôn ngữ, chỉ cần tính tính hưởng thụ, vậy liền đủ rồi. đáng tiếc, tuy đẹp tịch dương cũng có xuống núi thời điểm, băng tuyết chi nguyên gió lạnh đủ để thổi hàn sở hữu nhiệt tình. hắt xì, si. làm mạn châu xa hoa không cẩn thận hắt xì hơi một cái thời điểm thiên đã hắt, lại muốn đi rồi sao mạn châu xa hoa không thôi nhìn hoàng tuyển, hoàng tuyển gật gật đầu. Có một số việc, ta không thể nói. Bất quá, một ngày nào đó, ngươi biết rõ ràng. Giống như mới vừa rồi vãn hà. Kia đỏ ngầu đẹp. Chẳng qua chỉ là tịch dương chiếu giỏi giả tưởng mà thôi. đương tịch dương hạ xuống. Ngươi xem. Như dáng chiều tà. Chẳng qua chỉ là đen kịp một màu mây đen mà thôi cho nên. Thật xin lỗi. Ta đi không hề đi xem mạn trâu xa hoa vậy không xá ánh mắt. Cũng không cách nào cho mạn châu xa hoa bất kỳ cam kết gì. Hoàng tuyển cứng sắn tâm, xoay người biến mất ở rồi mịt mờ trong gió tuyết. Nhưng là. Mới vừa cởi miệng hùng lại vào ổ sói. Mới vừa theo mạn châu xa hoa phân biệt. Hoán đổi thành trương tam thân phận hoàng tuyển. Lại nhận được nạp lan san san phát tới tin tức. Chỗ cũ ta chở ngươi. Đầu trong nháy mắt lớn. Suy nghĩ một chút. hoàng tuyền thở dài lập tức đến mấy phút sau vĩnh đông thành tiểu lầu phòng riêng làm hoàng tuyền tiến vào phòng riêng thời điểm nạp lan san san đã sớm chuẩn bị xong trà nóng chờ đợi ngươi trở lại giọng nói kia thần tình kia liền giống như một cô vợ nhỏ đang nghênh tiếp đi ra ngoài công tác một ngày lão công giống nhau như vậy tình cảnh đã từng xảy ra rất nhiều lần như vậy ấm áp đã rất lâu không có hưởng thụ thèm trong lòng hoàng tuyền nhưng không cách nào lại an tâm đi hưởng thụ hết thảy tắc thứ này ngồi xuống nâng trung trà lên hoàng tuyền ngơ ngác ngồi ở chỗ đó yên lặng mang tâm sự riêng hai người trầm mặt nạp lan san san tâm thấp thỏm bất an đã từng bởi vì xung động cùng tức giận nạp lan san san đứng ở thất dạ bên cạnh Đối với Hoàng Tuyền phát động đà kích. Điểm xuất phát nhưng cũng đơn giản. Chính là vì lưu lại Hoàng Tuyền. Lưu lại cách này một lòng muốn rời khỏi trò chơi. Rời đi nàng nam nhân. Nhưng là... Kết quả lại để cho Nạp Lan San San bi phấn muốn chết. Hoàng Tuyền không có đi thành. Hoàng Tuyền nhưng cũng không có xuất hiện nữa. Vì thế, Nạp Lan San San một lần rơi vào trong tuyệt vọng. Vì thế... nạp lan san san hơi kém điên mất ngay tại nàng tức thì tan vỡ thời điểm hoàng tuyền trở lại kẻ hủy diệt trên đời là địch thì như thế nào kẻ hủy diệt thì phải làm thế nào đây hoàng tuyền lần này ta lại cũng sẽ không buông tay ngươi biết tha thứ ta sao biết sao đem so sánh với nạp lan san san thấp thỏm hoàng tuyền nhưng liền một bụng ủy khuất không chỉ là chính mình chỉ là một đoạn thuộc loại số liệu vấn đề càng trọng yếu là nắm giữ tần tiểu niên một phần trí nhớ hoàng tuyền rõ ràng biết rõ nạp lan san san thân thế không nghĩ đến a năm đó gầy teo tiểu cô nương bây giờ lại dài bốc lửa như vậy vì sao luôn là sẽ không tự chủ nhớ tới nàng giờ sau dáng vẻ đây như thế có loại trâu già gặm cỏ non cảm giác đây Người đại gia vẫn là một cái thuộc loại số liệu lão ngưu a hoàng tuyền nước mắt sàn rùa Võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 73 chương 167 70 cấp cuối cùng. Hoàng tuyển vẫn là lựa chọn trốn tránh. Ta muốn đi quét giá. Né tránh nạp lan san san kia nóng bỏng ánh mắt. Hoàng Tuyền liền muốn đứng dậy rời đi. Ngươi trí nhớ. Có phải hay không đã tìm trở về nhạy cảm nạp lan san san. Theo thấy Hoàng tuyển sau đó. Cũng đã rõ ràng cảm giác được cái gì đó. hoàng tuyền gật gật đầu có thể nói với ta nói một chút sao đối với hoàng tuyền hết thảy nạp lan san san tràn đầy hiếu kỳ đều muốn biết hoàng tuyền nhưng lắc đầu một cái không thể nói nạp lan san san thần tình có chút ảm đảm nhưng lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu cái kia nàng biết không hoàng tuyền lại lắc đầu nàng cũng không biết nạp lan san san cười ta biết rồi không hiểu này ngốc cô nàng tại sao vẻ mặt chuyển đổi nhanh như vậy hoàng tuyền khoát tay một cái bỏ trốn nhân tộc đế đô hóa thân lý tứ hoàng tuyền lại lần nữa sát tiến rồi có ra cửa hàng lớn bên trong đã là nơi này khách quen rồi tuy nói không còn là nơi này lão bản nhưng cũng không gây trở ngại hoàng tuyền tới nơi này đại mua sắm thăng cấp thần khí coi như nhân tộc lớn nhất cửa hàng Nơi này có đầy đủ trang bị. Đủ để chống đỡ hoàng tuyền đem trên người những thứ kia thần khí tất cả đều lên tới level 60 rồi. Vậy thì lên đầu tiên là cử long chi tham lam ba lô lên tới level 60, sức chứa lần nữa tăng vọt Lại là thi vương thiết liên. Thi vương ngân liên. Thi vương xích vàng này ba cái đại dây xích. Cũng hết thảy lên tới level 60. Ta hồn chiến giáp. Lên viễn cổ sách ma pháp. Lên viễn cổ sách ma pháp đây là hoàn thành băng tuyết chi nguyên giai đoạn tính. Thắng lợi sau theo gói quà bên trong mở ra. Sách ma pháp trí giả chuyên dụng phụ tá trang bị. Dĩ nhiên. Đối với hoàng tuyển cách này thân kiêm mấy chức. Còn nắm giữ lực người vũ khí đại sư nghề nghiệp kỹ năng. Trang bị này bản sách ma pháp là không vấn đề chút nào. Lên tới level 60 trang bị. Viễn cổ sách ma pháp Thần cấp phù tá trang bị tương truyền Đây là ghi lại viễn cổ băng ma nhất tộc ma pháp bí lục sách ma pháp Ai có thể được đến hắn Là có thể hiểu lệnh băng lực lượng trang bị sau Gia tăng 60 điểm lực phòng ngự vật lý Gia tăng 30 điểm phòng ngự ma pháp lực Gia tăng 60 điểm toàn thuộc tính Gia tăng 60 điểm ít nắm giữ 6 cái cột kim chỗ trống Có thể chép 6 cái kỹ năng thần khí chi hồn băng chi lĩnh vực. Kích hoạt này đặc hiệu sau. Có thể tải phóng ra người chung quanh 120 mễ trong phạm vi tạo thành băng chi lĩnh vực. Ở chỗ này trong lĩnh vực. Người làm phép băng thuộc tính tinh thông 60. Này lĩnh vực kéo dài 60 giây. Cấp 2 đặc hiệu thuộc tính tăng phúc, gia tăng 80 điểm toàn thuộc tính Trước mặt thần khí cấp bật 60 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 100 không không điểm thần kỳ kinh nghiệm. Một món rất cường đại phụ trợ tính trang bị. Không đề cập tới kia 6 cái có thể trong chiến đấu không tổn hao gì kéo phóng ra chép kỹ năng. Vẹn vẹn là cái kia băng chi lĩnh vực. Cũng đủ để cho này viễn cổ sách ma pháp trở thành danh xứng với thực phụ trợ chi vương. 60 điểm băng thuộc tính tinh thông hơn nữa kiếm 23 kia băng thuộc tính tinh thông. Đây chính là 160 điểm. Dù là đối phương nắm giữ băng thuộc tính tinh thông. Cũng đủ để hoàn toàn nghiền ép. Hơn nữa cấp 2 đặc hiệu cường hóa hiệu quả. Này băng chi lĩnh vực mở một cái. Khóc đi thôi tiếp tục lên xong rồi trang bị sau đó. Hoàng Tuyền trực tiếp đánh tới tiếp theo cấp bật bản đồ tội ác ao đầm. Bản đồ này coi như so với băng tuyết chi tại chỗ đồ tốt quét hơn nhiều. Hai ngày thời gian. Rõ ràng song sở hữu giá quái Rồi sau đó Lẫn trong đám người Vọt vào tội ác ma huyệt Tại người chơi khác không có phản ứng kịp trước Một chiêu thâu thiên hoán nhật Cự long gầm thép Thiên sứ chi kiếm Từ hàng phủ độ Đem những thứ kia chuẩn bị cướp bốt Người chơi tất cả đều lập tức trở lại thành Chờ những thứ này xui xẻo hài tử thật vất và đuổi lúc trở về Hoàng Tuyền đã sớm giết chết huyết ma bỏ trốn. Lại vừa là một cái giai đoạn tính thắng lợi. Cấp bậc, tăng vọt 10 cấp này 10 cấp lên coi như lời hại. Level 70 cấp 3 đây chính là chất bay vọt. Không chỉ là những thứ này. Càng làm cho Hoàng Tuyền cảm thấy ngoài ý muốn là đại bảo kiếm xuất hiện biến hóa. Chúc mừng bai Hoàng Tuyền, ngày kiếm 23 mở ra thứ 17 cái thuộc tính gia tăng tốc độ công kích. Chúc mừng Bai Hoàng Tuyển. Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 đã mở ra 17 cái thuộc tính. Uy lực tăng lên. Lực công kích tăng phúc hiệu quả tăng lên. Chú ý. Chú ý. Kiếm 23 án thuộc tính tinh thông đã đạt tới hạn mức tối đa. Không cách nào nữa lần tăng lên. Thu được một lần tự chủ tăng lên cơ hội. Chú ý. Chú ý. Kiếm 23 quang thuộc tính tinh thông đã đạt tới hạn mức tối đa. Không cách nào nữa lần tăng lên. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày kiếm 23 cấp bậc tăng lên tới level 70. uy lực tăng lên. Lực công kích tăng lên tới. Chú ý. Chú ý. Kiếm 23 án thuộc tính tinh thông đã đạt tới hạn mức tối đa. Không cách nào nữa lần tăng lên. Thu được một lần tự chủ tăng lên cơ hội. Chú ý, chú ý, kiếm 23 quang thuộc tính tinh thông đã đạt tới hạn mức tối đa, không cách nào nữa lần tăng lên, 14 cách không cách nào nữa lần tăng lên tin tức, ước chừng xuất hiện 14 cái loại trừ quang, ám, lôi, họa, nước, thổ này lục đại ma pháp thuộc tính tinh thông ở ngoài, còn có một cái tỷ lệ bảo kích, này bảy cái thuộc tính mắc chỉ số đều là Đang tăng lên tới level 60 thời điểm. Này bảy cái thuộc tính đều đạt tới mắc chỉ số. Đều đắt lên không thể lên. Vì vậy. Ở nơi này lên level 70 cùng mở ra thứ 17 cái mới thuộc tính thời điểm. Này bảy cái thuộc tính đều tự diễn sinh ra rồi hai lần tự chủ tăng lên cơ hội. Tổng cộng 14 lần tăng lên kia cái thuộc tính tốt đây ném trừ này bảy cái thuộc tính cùng với hủy diệt hình thức. Để nhất thiên hạ chém ở ngoài. Tổng cộng còn dư lại 8 cái thuộc tính. Theo thứ tự là lực công kích, Chân thực tổn thương. Thể lực. Lực lượng. Trí lực. Nhanh nhẹn. Toàn thuộc tính. Tốc độ công kích, Căn cứ lợi ích tối đại hóa nguyên tắc. Thêm toàn thuộc tính 230-240-250. Liên thăng 7 lần sau đó, kiếm 23 thuộc tính tăng vọt một mảng lớn. Kiếm 23. Vượt qua thần khí ngươi cho rằng là đây chỉ là một thanh kiếm sao không ngươi sai lầm rồi đây là kiếm 23. Một cái nắm giữ 23 cái thuộc tính siêu thần tồn tại thuộc tính 1. Lực công gích 220 thuộc tính 2. Thể lực thuộc tính 220 thuộc tính 3. Lực lượng thuộc tính 220 thuộc tính 4. Nhanh nhẹn thuộc tính 220 thuộc tính 5. Chí lực thuộc tính 220 thuộc tính 6. Toàn thuộc tính 360 thuộc tính 7. Quang thuộc tính Tinh Thông 100 thuộc tính 8 Áng thuộc tính Tinh Thông 100 thuộc tính Cẩu Lôi thuộc tính Tinh Thông 100 thuộc tính 10 Hỏa thuộc tính Tinh Thông tính 100 thuộc tính 11 Băng thuộc tính Tinh Thông 100 thuộc tính 12 Thổ thuộc tính Tinh Thông 100 thuộc tính thập tam Chân thực tổn thương 220 thuộc tính 14 bảo kích tỷ lệ 1 phần trăm thuộc tính 15 Tốc độ công kích 220% thuộc tính 16. Chưa mở ra thuộc tính 17. Chưa mở ra. Thuộc tính 21. Chưa mở ra thuộc tính 22. Hủy diệt hình thức. Bán kính 64 mế Cấp 2 đặc hiệu hủy diệt lĩnh vực hiếm hoi đặc hiệu. Kẻ hủy diệt thuộc về hủy diệt lĩnh vực lúc. Đem quá mức gia tăng bản đồ cấp bậc 10 điểm toàn thuộc tính. 6 cấp thuộc tính 23. Siêu thần áo nghĩa để nhất thiên hạ chém. Chém thiên chém mà chạm thần ma. Đoạn sơn đoạn thủy đoạn linh hồn. Chết ở này vũ khí ra đời linh. Linh hồn đem rơi vào hoàng tuyển. Muôn đời không được cởi đối với người chơi không có hiệu quả. Coi như toàn bộ khói lửa chiến tranh duy nhất một đêm vượt qua thần khí kiếm 23. Thuộc tính này. Tuyệt đối xứng đáng vượt qua thần khí ba chữ kia. Không nói khác. Chỉ là này xung quanh thuộc tính Tăng Phúc Mới level 70 liền ước chừng bỏ thêm 232 không điểm So với thần khí cao nhưng là một mảng lớn Đề cử đô thị đại thần lão làm sách mới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 73 chương 168 diệt ma kiếm 23 cuồng đống thuộc tính Kia một đống lớn thần khí cũng có thể cuồng đống thuộc tính Lại lần nữa trở lại nhân tộc đế đô Hai ngày lắng đọng có ra cửa hàng lớn bên trong lại vừa là hàng hóa tràn đầy. Lên trang bị cử long chi tham lam ba lô lên tới level 70. Cấp 3. Đặc hiệu tiếp tục đóng thuộc tính. Toàn thuộc tính 140. Thư không mặt xả tăng lên tới level 70. Cấp 3. Đặc hiệu bảy hợp nhất. Có thể đem bảy cái phân thân thuộc tính cùng chung. Lần này được rồi. Tứ đại nghề nghiệp đồng loạt chiếu cố không nói. Có nghề nghiệp thậm chí có thể mở ra hai cách chi nhánh thi vương thiết liên lên cấp 3. Đặc hiểu một chọn. Tên kia. Không chỉ có thể kéo vứt. Không chỉ có thể mê muội Còn phổ ra làm thương tổn. Liền những thứ kia mỏng huyết. Kéo tới trực tiếp chính là phi thi tiết tấu. Thi vương ngân liên lên cấp 3. Trước đánh bay. Lại sóng trùng kích. Coi như sóng trùng kích dây không chết. Cũng có thể đem sóng trùng kích trong phạm vi người chơi cho hôn mê. Thi vương ngân liên lên cấp ba, ảng ảnh phân thân lại lần nữa cường hóa. Phân thân bị thương tổn hạ xuống tới 140%. Lực công kích thì tăng lên tới 70%. So với cấp hai thời điểm nhưng là mạnh không ít. Còn lại tà hồn chiến giáp. Viễn cổ sách ma pháp. Máu tanh dày ốm cao này ba cái thần khí. Hết thay tích. Tất cả đều là lựa chọn một mươi điểm toàn thuộc tính đặc hiệu. Máu tanh dày ốm cao. Thần cấp dày ốm cao tương truyền. Đây là huyết ma lấy tà ác bí pháp tế luyện mà thành một đầu dài quẩn, Sau khi mặc vào. Sắp có được không ai sánh bằng tốc độ trang bị sau. Gia tăng 70 điểm lực phòng ngự vật lý. Gia tăng 35 điểm phòng ngự ma pháp lực Gia tăng 70 điểm toàn thuộc tính Gia tăng 70 điểm nhanh nhẹn thần hồn đặc hiệu huyết chi cuồng bảo Bị động gia tăng cơ sở tốc độ di động cấp 2 đặc hiệu thuộc tính tăng phúc hiếm hoi đặc hiệu Toàn thuộc tính 80 cấp 3 đặc hiệu trung cấp thuộc tính tăng phúc Toàn thuộc tính 140 Trước mặt thần khí cấp bật 70 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 100 không điểm thần khí kinh nghiệm Đây cũng là vượt qua thần khí, lại vừa là thần khí, vì vậy, hoàng Tuyền thuộc tính bay lên Người chơi Hoàng Tuyền cấp bật 70 sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 1542-24 lực công mươi 942 năm lực phòng ngự vật lý 305 năm phòng ngự ma pháp lực 2000 thể lực sáu không lực lượng 2432 nhanh nhẹn 245 không trí lực 241 tám ám Quang Lôi hỏa, Băng thuộc tính tinh thông 100 tỷ lệ bảo kích 100% tốc độ công kích 566% tốc độ di động 588 Thuộc tính này Đều nhanh bắt kịp ban đầu mãn cấp hoàng tuyển thực lực Dĩ nhiên Là không có nắm giữ nữ thần hào quang trước Nếu là tính cả nữ thần hào quang mà nói Hiện tại thuộc tính Vẫn rất thấp Bất quá Kỹ năng cường A3 cái thần sủng Cộng thêm hai cái chức nghiệp ẩm kỹ năng Còn có thần tứ vô địch cùng thần tứ thần thánh giao giáp Không phải vô địch Hơn hẳn vô địch Vì vậy Mắt nhìn thấy thời gian chạy tới rồi khói lửa chiến tranh thứ 122 thiên Mắt nhìn thấy hoạt động lại muốn bắt đầu. Hoàng Tuyền Xông ra ngoài. Hoạt động trước không gấp. Phải đợi đến 12 giờ chưa mới có thể mở ra. Trước lúc này sao? Cảnh cáo kẻ hủy diệt hoàng Tuyền đang mở ra hủy diệt hình thức. Đang chuẩn bị phá hủy ma vực chủ thành cùng ma vực ngoại ô bản đồ. Mời ma tộc dũng sĩ làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thủ hộ quang minh. Người người có trách cảnh cáo. liên tục 3 lần hệ thống thông báo làm cho cả ma tộc sở hữu người chơi tất cả đều mộng ngay tại chỗ. thê nằm không tốt rồi không tốt rồi hoàng tuyền lại tới đà kích chúng ta chủ thành ác khốn kiếp a giết hắn nhất định phải giết hắn a khi dễ chúng ta ma tộc không người sao cắt huyên để cầm ra hỏa đi đi bên ngoài thành chơi chết hắn ú ương ương đám người Hoạt bay nhanh hoặc truyền tống hướng ma vực ngoại ô đánh tới bắt đầu lùng bắt hoàng tuyền lách người không cần hiện tại hoàng tuyền cũng không phải là ban đầu hoàng tuyền rồi phát hiện giai đoạn những bài ơ này có một cái tính một cái căn bản cũng không phải là hoàng tuyền đối thủ đừng nói một mình đấu chính là đi lên cái hàng trăm hàng ngàn cũng chỉ có chịu chết mức độ sở dĩ có như vậy bàn chân khí Nguyên nhân chính là ở chỗ thần tứ thần thánh giao giáp. Mãn cấp thần tứ thần thánh giao giáp cố định giảm bớt thể lực thuộc tính 0. 6-120 điểm thương tổn. Hơn nữa đặc hiệu tăng lên 100%. Để cho mua một cái cấp độ truyền kỳ tăng ít trạng thái. Thể lực thuộc tính tăng vọt tới 518-6 điểm hoàng tuyền. Có cố định giảm bớt 6463 điểm thương tổn biến thái thuộc tính. 646 ba điểm A liền hoàng tuyển lực lượng này. Nhanh nhẹn. trí lực hết thảy đến gần 300 không điểm thuộc tính. Căn bản là không có người có thể đánh ra cao như vậy tổn thương tới. Cho nên. Liền dứt khoát là vô địch cho nên. Điều đều không điểu những thứ kia tới đuổi dết ma tộc người chơi. Hoàng tuyển chỉ để ý nắm đại bảo kiếm. Một đường chạy như điên. Vì vậy. Sưu sưu sưu. Tại ma tộc người chơi ngạc nhiên nhìn soi mói. Một thước cuồng bảo quân mã. Miệng sùi bọt mép. Hóa thành cuồng phong. Theo bên người mọi người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thật sự là một đạo cuồng phong. Bỏ thêm một cái cấp độ truyền kỳ nhanh nhẹn trạng thái sau. Hoàng tuyền tốc độ di động đạt tới 684 điểm. 684 điểm là khái niệm gì đó chính là mỗi giây có thể lao ra 68. 4 mễ. Đó chính là một giờ có thể chạy ra 246 cây số vận tốc 246 Đều nhanh bắt kịp động xe liền tốc độ này Trừ phi hoàng tuyền đụng đầu vào người chơi trong đống Nếu không Không người có thể đuổi kịp hắn này không khe nằm Mới vừa rồi kia tên đỏ là ai chạy thế nào nhanh như vậy Tên đỏ không thấy a lau Người ánh mắt nhi càng không dễ dùng mấy ca Ta mới vừa rồi nhìn sang Thế nào cảm giác giống như là hoàng tuyền hoàng Hoàng tuyển nói đùa sao người kia chạy nhanh như vậy choáng váng Vậy chúng ta còn đuổi dếp cọng lông a Chỉ trước mắt Ảnh nhi đều không á rời ạ ngẫu nhiên truyền tống đi Vẫn khí tốt mà nói Nói không chừng có thể gặp được lên hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào ngẫu nhiên truyền tống Vì vậy Cũng không lâu lắm Phát hiện không đuổi kịp hoàng tuyển ma tộc người chơi bắt đầu không ngừng sử dụng ngẫu nhiên truyền tống huyền trục đánh cược vậy cũng lấy gặp hoàng tuyền cực thấp xác suất khoan hãy nói nhiều người chính là ngạo mạn bá bá bá chạy hoàng tuyển thỉnh thoảng sẽ thấy phủ cận có bạc quang nhấp nhoáng những thứ này bạc quang rất rõ ràng đều là ngẫu nhiên truyền tống tới phủ cận ma tộc người chơi hấu lực người khe nằm là hoàng tuyển Ăn ta một cái tật phong trùng thứ sợ hoàng tuyền chạy mất lực người. Gầm thép. Lấy một cái tật phong trùng thứ. Hướng hoàng tuyền Phát động công kích Nhưng là... 648 ba này lực người trợn tròn mắt. Kia tổn thương con số cũng không phải là theo hoàng tuyền trên đầu bắn ra tới. Hoàng tuyền căn bản là không có bị thương, cũng không có bị tật phong trùng thứ cho mê muội đến. Kia tổn thương... Là từ lực người trên đỉnh đầu sông tới. Khe nằm, phản thương phúc thông một tiếng hủy người xuống đất này xui xẻo lực người, cuối cùng phản ứng lại. Chính là phản thương. Thần tứ thần thánh giao giáp. Không những có thể giảm thương. Còn có thể phản thương. Bắn ngược tổn thương. Theo địch nhân đả kích không liên quan. Là cố định. Theo cố định giảm thương bằng nhau. 646 ba điểm. Hơn nữa còn là vô pháp miễn dịch, vô pháp suy yếu chân thực tổn thương. Vì vậy, cách này xui xẻo lực người cứ như vậy bị đạn chết. Không riêng gì cách này lực người. Dọc theo đường đi, những thứ kia dám can đảm hướng hoàng tuyển phát động công kích người chơi. Không có một cách có quả ngon để ăn, đó là không chết cũng bị thương. Đặc biệt là những thứ kia mẫn người chặt chặt. Chỉ cần một bắn tên thỏa đáng chính là bị đạn liều mạng. Càng bi thảm là. Hoàng tuyển nhưng là đã mở ra hủy diệt hình thức. Đã 6 cấp hủy diệt hình thức. Hủy diệt bán kính cao đến 64 mễ. Đã như thế. Những thứ này hướng về phía hoàng tuyển phát động công kích người chơi. Có một bộ phận rất lớn. Đều là chết ở hủy diệt chi địa lên. Kia tỷ lệ rơi đồ. Thật sự là người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 73 chương 169 ba cấp hủy diệt hình thức không người có thể ngăn cản hoàng tuyền, Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn tại ma vực ngoài ô tàn phá hoành hành Càng ngày càng nhiều thổ địa bị hủy diệt chi lực ăn mòn đến cuối cùng ma tộc người chơi không dám ra thành Hủy diệt chi địa diện tích thật sự là quá lớn Chỉ cần đi vào hủy diệt chi địa sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu, hồi thành quyển trục cùng ngẫu nhiên truyền tống quyển trục thì sẽ mất đi tác dụng. Muốn rời khỏi hủy diệt chi địa, cũng chỉ có thể dựa vào con ngựa bốn cái chân chạy. Nhưng là, đây là hủy diệt chi địa. Cứ việc ma vực ngoại ô chỉ là bản đồ lớn bên trong đẳng cấp thấp nhất bản đồ, chỉ có level 20. Hủy diệt chi lực tổn thương cũng chỉ có 200 điểm. Nhưng là không ngăn được thời gian dài A. Những thứ kia xui xẻo, không cẩn thận ngẫu nhiên truyền tống vào hủy diệt chi địa chỗ sâu thảm. Mẹ nhà nó. Có hay không trí giả A? Có hay không trí giả A? cứu mạng A xong rồi. Dược đô cắn xong rồi. Thế nào còn không có đi ra đáng rét này hủy diệt chi địa A không được. Thê nằm ô ô ô. Nổ. Tất cả đều nổ. Gì đó cũng không có chỉ cần là chết ở hủy diệt chi địa Đó chính là đại bảo Gần như không còn một mống đại bảo Vì vậy Tại ma vực ngoại ô tùy ý có thể thấy Này một nhóm kia một nhóm bảo vật Sáng long lanh Cũng chính là những trí giả kia Có khả năng cho mình thêm huyết Có thể gánh nổi này hủy diệt chi lực tổn thương Những nghề nghiệp khác Dù là có một ba lô dược Cũng không an toàn. Phải biết. Người chơi bình thường cũng không hoàn toàn vận khí tốt như vậy. Có thể nắm giữ thần cấp ba lô. Liền những thứ kia bình thường ba lô. Chết no cũng liền mấy chục chỗ trống mà thôi. Chuyên trở lượng thật sự là quá ít. Cho nên. Làm tử vong người chơi càng ngày càng nhiều. Làm tổn thất càng ngày càng thảm trọng sau đó. Dám tiến vào ma vực ngoại ô người chơi. Càng ngày càng ít. Đại đa số Đều co đầu rút cổ trong thành Muốn dựa vào vững chắc thành tường cùng cường đại nơ B Cơ Ngăn cản hoàng Tuyền Công thành cũng quá để mắt hoàng Tuyền rồi Hoàng tuyển hiện tại thuộc tính rất châu bò Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa thậm chí vượt qua 150.000 Nhưng là còn chưa đủ nhìn Không nói những thứ kia thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt đỉnh. Vẹn vẹn là trong thành những thứ kia quân coi giữ Thì không phải là hoàng tuyển dám đi dẫn đến Đại đao vệ Nhất đao mười ngàn Hơn nữa còn là chân thực tổn thương Mười sáu dưới đao đi Xong đời huống chi Một đao này mười ngàn tổn thương Vẫn là lấy trước hoàng tuyền dò xếp ra số liệu Hiện tại có thể không giống nhau Theo người chơi trung bình cấp bậc tăng lên Những thứ này đại đao vệ cấp bậc cũng ở đây tăng lên Lúc trước, hoàng Tuyền tên đỏ sông thành thời điểm. Những thứ kia đại đao vệ đều là cấp 2. Mới level 40 hiện tại nhưng là khác rồi. Đồng loạt lên tới cấp 3. Level 70. Cứ việc hoàng Tuyền còn không có đi nghiệm chứng những thứ này đại đao về hiện tại đà kích. Bất quá. Dùng cái mông suy nghĩ một chút sẽ biết. Chắc chắn sẽ không là nguyên bản nhất đao mười ngàn rồi. Nhất đao hai chục ngàn thậm chí ba chục ngàn trở lên cũng có thể Cho nên tuyệt đối không thể đi công thành đó chính là tại tìm chết Nói đi nói lại thì Hoàng tuyển chuyến này mục tiêu vốn là cũng không phải ma vực chủ thành Vốn là cũng không dự định hiện tại liền công thành Hủy diệt ma vực ngoại ô đã đủ rồi Này không Chạy như điên hơn một tiếng Ôm lấy vòng Đem ma vực ngoại ô bản đồ toàn bộ hủy diệt sau đó Hoàng tuyển một cách vô gian truyền tống Trực tiếp lách người Mấy giây sau Cảnh cáo kẻ hủy diệt hoàng tuyền đã mở ra hủy diệt hình thức Đang chuẩn bị phá hủy đế đô chủ thành đế đô ngoại ô bản đồ Mời nhân tộc dũng sĩ làm tốt phòng ngự chuẩn bị Thủ hộ quang minh Người người có trách cảnh cáo Báo động một lần nữa kéo vang lên Lần này Là tại nhân tục Nhân tục người chơi tạc hoa Chen trúc vọt ra khỏi đế đô xông về đế đô ngoại ô Bắt đầu tìm hoàng tuyền. Cũng không dùng ma tộc Không làm gì được hoàng tuyền, Nhân tục cũng sống như vậy Kèm theo khắp nơi tử thi Cùng tiếng kêu than dậy khắp trời đất Hoàng tuyền, Đem đế đô ngoại ô bản đồ Cũng tần số hủy diệt Thần tục Thần cung ngoại ô Theo dạng họa hổ lô cũng là hủy diệt trước ở 12 giờ trưa trước khi đến nơi. Hoàng tuyển đem người ma thần tam đại chủ thành bên ngoài ngoại u bản đồ, toàn bộ biến thành hủy diệt chi địa. Không có gì thành tựu khen thưởng, không phá hủy chủ thành, như vậy hủy diệt sẽ không có bất kỳ tưởng thưởng gì. Bất quá, Hoàng Tuyền vốn là cũng không phải hướng về phía thành tựu khen thưởng đi. Chân chính mục tiêu là tăng lên hủy diệt hình thức cấp bậc. Tại thành công đem này ba tấm diện tích to lớn địa đồ hủy diệt sau đó hủy diệt hình thức thăng cấp. bảy cấp cấp ba cấp ba đặc hiệu có thể chọn hàng tổng tổng có 7 cái. Tước đoạt cấp bậc có từ hàng phổ độ, này đặc hiệu có muốn hay không không cần quan trọng gì cả. Tước đoạt kỹ năng cấp bậc lại vừa là hại người không lợi mình, liền như vậy. Gia tăng tỷ lệ rơi đồ mồ hôi. Vốn là này tỷ lệ rơi đồ cũng đủ biến thái Thêm không thêm không có gì dùng Hơn nữa Thật lòng là không có thời gian đi nhặt đồ vật A Gia tăng hủy diệt hình thức bán kính hiện tại đã 128 thước Đủ dùng rồi Không cần phải lãng phí một lần cấp 3 đặc hiệu Theo này bốn cái gân gà đặc hiệu so sánh Còn lại ba cái coi như hữu dụng hơn nhiều Tăng cường tổn thương hủy diệt chi địa chân Thực tổn thương quá mức gia tăng bản đồ cấp bậc 10 điểm. Trung cấp hủy diệt lĩnh vực hiếm hoi đặc hiệu. Kẻ hủy diệt thuộc về hủy diệt lĩnh vực lúc. Đem quá mức gia tăng bản đồ cấp bậc 20 điểm toàn thuộc tính. Hủy diệt che chở hiếm hoi đặc hiệu. Kẻ hủy diệt thuộc về hủy diệt lĩnh vực lúc. Như gặp phải tới chết lúc công kích Đem được miễn lần này đả kích. Cũng ngẫu nhiên truyền tống tới chu vi 400 không mễ bên trong một vị trí này đặc hiệu mỗi ngày chỉ có thể kích động một lần. Một là gia tăng hủy diệt chi lực tổn thương. Một là gia tăng tử thân thuộc tính. Một là miễn dịch một lần tử vong. Hiệu quả đều rất không tệ. Theo lý thuyết, cấp 2 lựa chọn hủy diệt lĩnh vực cấp 3 tiếp tục lựa chọn hủy diệt lĩnh vực hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Loại này đối với trước đưa đặc hiệu cường hóa đặc hiệu Tăng phúc hiệu quả có thể so với lần đầu gia tăng mạnh hơn nhiều Nói một cách khác đi Giống như cái này tăng cường tổn thương cấp 3 đặc hiệu Cấp 2 thời điểm Tăng cường tổn thương đặc hiệu có thể gia tăng bản đồ cấp bậc 4 điểm quá mức tổn thương Cấp 3 thời điểm Biến thành bản đồ cấp bậc 10 điểm Thoạt nhìn tăng lên 6 lần hệ số Tăng lên hiệu quả rất không tồi Nhưng là Nếu như ban đầu hoàng tuyển đem cấp 2 đặt hiệu chọn làm tăng cường tổn thương mà nói. Như vậy. Giờ phút này cấp 3 xuất hiện. Thì hẳn là trung cấp tăng cường tổn thương. uy lực. Tuyệt đối cao hơn bản đồ cấp bậc 10 điểm. Coi như đạt tới 20 lần hệ số. Cũng bình thường. Lại tỉ như cách này trung cấp hủy diệt lĩnh vực. 20 lần hệ số. nếu không phải hoàng tuyền tại cấp hai thời điểm lựa chọn hủy diệt lĩnh vực hiện tại này hệ số tuyệt đối không đạt tới 20 lần mạnh mẽ như vậy cho nên theo lời ít tối đại hóa nguyên tắc đến xem lựa chọn cái này trung cấp hủy diệt lĩnh vực nhất định sẽ tốt hơn một chút nhưng là ai cá cùng hùng trưởng không thể kiêm liền như vậy chỉ có thể như vậy điểm ngón tay một cái Hoàng Tuyền đem hủy diệt hình thức cấp 3 đặc hiệu. Xác định là rồi tăng cường tổn thương. Mà này một đặc hiệu cũng để cho hủy diệt chi lực cuối cùng tổn thương tăng lên tới bản đồ cấp bậc 20 điểm. Đặc hiệu tăng lên xong rồi. Thời gian nhưng cũng đến. Khói lửa chiến tranh thứ 122 thiên, 12 giờ trưa, hệ thống thông báo đúng lúc vang lên. lót quyển sách mới nhất tê. S. sách điện tử xin điểm kích quyền sách phát biểu bình luận sách để cho tiện lần sau đọc ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần chương 169 cấp 3 hủy diệt hình thức đọc ghi chép lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn đến mời hướng ngươi bằng hữu uy Quy mở lúc tin nhắn các loại phương thức đề cử quyển sách cám ơn ngài chống đỡ võng du chi bất diệt hoàng tuyền bảy mươi chương 170 máu tanh sân đấu máu tanh sân đấu tam đại chủng tộc sở hữu người chơi cùng nhau tham dự mỗi một vòng xứng đôi ngẫu nhiên đem một trăm truyền tống tới cùng căn phòng đánh chết đối địch chủng tộc làm chỉ còn lại cùng chủng tộc người chơi sau kết thúc chiến đấu kẻ sống sót lên cấp vòng kế tiếp rất đơn giản quy tắc Cũng là rất máu tanh quy tắc. Tại dạng này quy tắc xuống. Người chơi theo tiến vào sân đấu căn phòng để nhất khoảnh khắc. Chính là bỏ mạng đánh giết. Theo sở hữu tên đỏ địch nhân chiến đấu. Cho đến giết sạc địch nhân. Hoặc là. Mình bị giết chết. Khói lửa chiến tranh tiến hành được hiện tại. Đã hơn 4 tháng rồi. Này máu tanh sân đấu. Cũng đã là thứ năm giới rồi. Các người chơi. Đã sớm quen thuộc này máu tanh sân đấu xáo lộ Vì vậy Làm 12 giờ chưa đến Làm hệ thống thông báo vang lên Quét giã người chơi Quét bản người chơi Sở hữu người chơi Tề tủ các đại chủ thành khu an toàn bên trong Cầu cái cấp độ truyền kỳ tăng lực lượng trạng thái Giá cả không có vấn đề Thuộc tính lên chức có thể bán trạng thái ác Bán trạng thái ác Cấp độ truyền kỳ thêm thể lực trạng thái Có thể thêm 402 điểm thể lực thuộc tính Máu tanh sân đấu cần thiết trạng thái 60 vạn nhất lần Chắc giá Trước tiền sau trạng thái Không bí mật tứ cấp chiến đội Có tinh phẩm chiến kỳ Cầu cây sữa lượng 10 phần trí giả Ổn định tới vượt qua thể xác người Lượng máu 30 ngàn Có hay không muốn Cao cấp chiến đội tới Chiến đội là căn bản máu tanh sân đấu xứng đôi nguyên tắc bên trong Tồn tại như vậy một cái quy tắc Cùng một trận chiến đội người chơi Đem sẽ bị xứng đôi đến cùng căn phòng Tại dạng này trong hỗn chiến Có thể có một cái phối hợp ăn ý Sức chiến đấu cường chiến đội Ưu thế tuyệt đối là hết sức rõ ràng Cũng vì vậy Cơ hồ sở hữu người chơi đều đã gia nhập chiến đội Một trăm gieo giống tộc vinh dự liền có thể xây dựng chiến đội. Này hạn chế. Tại lần thứ nhất máu tanh sân đấu hoạt động thời điểm có lẽ tại rất nhiều người chơi trong mắt đến xem. Rất khó đạt tới. Cho tới hiện tại sao? Quả thực không thể quá đơn giản. Bất quá. Vẹn vẹn xây dựng chiến đội còn chưa đủ. Còn phải nhìn chiến đội cấp bậc. Đẳng cấp cao chiến đội. nắm giữ so với cấp bậc thấp chiến đội cao xứng đôi huyền hạn làm đồng thời hướng trong một cái phòng xứng đôi thời điểm làm cấp thấp chiến đội theo cao cấp chiến đội phát sinh xung đột thời điểm này xứng đôi huyền hạn liền phát huy tác dụng cấp thấp chiến đội sẽ bị cưỡng chế chia rẽ xứng đôi cho nên chiến đội cấp bậc càng cao ưu thế lại càng rõ ràng cho tới những thứ kia liên chiến đội cũng không có người chơi hiển nhiên chỉ có thể ở máu tanh trong sân đấu đả tương du a không đúng có người ngoại lệ hoàng tuyền không có xây dựng chiến đội hoàng tuyền thậm chí cũng không có thay hình đổi dạng cứ như vậy lấy hoàng tuyền khuôn mặt chờ đợi máu tanh sân đấu vòng thứ nhất xứng đôi bắt đầu xứng đôi bắt đầu bại quang sáng lên truyền tống kết thúc hủy diệt hình thức mở không thèm quan tâm trong nháy mắt ở bên cạnh nổ vang tiếng chém giết cũng không đi quản người nào là đối địch chủng tộc người nào là quân bản hoàng tuyền trực tiếp mở ra hủy diệt hình thức rồi sau đó giống như là bước từ từ ở linh dương lãnh địa sư tử bình thường không coi ai ra gì đi lang thang ở này bên trong căn phòng hệ thống thông báo vang lên chú ý chú ý Kẻ hủy diệt hoàng tuyền xuất hiện ở máu tanh sân đấu đánh số 0 số 431 bên trong căn phòng. Thủ hộ quang minh. Người người có trách. Mời các dũng sĩ cầm vũ khí lên. Đánh chết kẻ hủy diệt chú ý. Chú ý. Hệ thống này thông báo vừa vang lên cả thế giới, sở hữu người chơi, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Huyết. Huyết. Máu tanh sân đấu khe nằm. Hoàng Tuyền tới máu tanh sân đấu song đời. Song đời. Này máu tanh sân đấu phòng chừng theo quân đoàn tranh bá thi đấu giống nhau. Cũng phải song đời ô ô ô. Hoàng Tuyền, Ngươi đại gia. Còn có thể hay không để cho bọn ta thật tốt chơi trò chơi ồ không số 431 đây chẳng phải là ta đây gian phòng này sao theo hoàng Tuyền cùng một căn phòng những thứ kia người chơi. Ở nơi này hệ thống thông báo vang lên sau đó. mới phản ứng được, lại nhìn một cái, kia phách lối bước từ từ ở bên trong căn phòng, liền giống như tử thần bình thường không ngừng tự nhiên tử vong chi lực ra hỏa, chính là hoàng tuyển hoàng tuyển, hoàng tuyển, chơi chết hắn, chơi chết hắn giết, trước đừng để ý ma tộc, thần tộc người chơi rồi. Trước hết nghĩ biện pháp làm chết hoàng Tuyền lại nói tập hỏa. Đều tập hỏa quang minh chi che chở toàn bộ thần khí đi chết đi bị tập hỏa rồi một cái kẻ hủy diệt chức vụ Hơn nữa một cái hệ thống thông báo Hoàng tuyển giống như chuột chạy qua đường bình thường Đó là người người kêu đánh Chỉ là Con chuột này Có thể không phải bình thường con chuột Mà là một cách theo man hoang đi ra Tồn tại miệng to như chậu máu Bắt người nào gặp người nào hung tàn đại chuột Vì vậy Những thứ này không biết tự lượng sức mình tập hỏa hoàng tuyền người chơi, xui xẻo. 646 3, 646 3 646 3 Một mảng lớn màu đỏ thám tổn thương con số bắn ra ngoài. Bắn ngược kinh khủng bắn ngược trực tiếp đem những thứ này đối với hoàng tuyền phát động tập hỏa người chơi cho đàn khóc. Không riêng gì bắn ngược. 1.400-1.400 Mỗi giây một lần. Mỗi lần 1.400 điểm, tại cấp 3 đặc hiệu gia trì xuống, hủy diệt chi lực tổn thương, tăng vọt tới mỗi giây 1.400 điểm. Bắn ngược thêm hủy diệt chi lực tiếng chém xếp trong nháy mắt biến thành tiếng kêu thảm thiết. Tử vong, hạ xuống cũng liền ngắn ngủi mấy giây không tới. Cả phòng, loại trừ hoàng tuyền còn chiến ở nơi đó bên ngoài. Những người khác, tất cả đều nằm trên đất. Kết thúc vòng thứ nhất xứng đôi chiến đấu cứ như vậy kết thúc Không chỉ là này vòng thứ nhất hủy diệt bán kính cao đến 128 mễ hủy diệt hình thức Để cho hoàng tuyển Tại trong cực ngắn thời gian Hoàn thành chính mình bố trí Cả phòng Loại trừ đứng đầu dưới góc trái một cách nhiều lắm là chỉ có thể dung nạp ba năm người xó xỉnh bên ngoài Những địa phương khác Đã tất cả đều bị hủy diệt chi lực chiếm lính. Không có toàn bộ hủy diệt. liền giữ lại như vậy một chút xíu địa phương. Bởi vì không có toàn bộ hủy diệt căn phòng này bản đồ cũng không có hoàn toàn biến mất. Nhưng bởi vì phần lớn đều bị hủy diệt. Làm đợt thứ hai xứng đôi kết thúc. Làm còn dư lại hơn 50 vạn người chơi. Toàn bộ truyền tống vào căn phòng sau đó. Bi kịch Xảy ra. À, à. Hủy diệt chi lực, hủy diệt chi lực khe nằm. Này mới đợt thứ hai à? Tên khốn này làm sao lại đem địa đồ cho hủy diệt mẹ nhà nó? 1400 điểm, Xong đời thêm huyết, vội vàng thêm huyết, à, thêm một sắm a. Lão tử cho mình thêm huyết đều không giúp được a lâu, Này mới đợt thứ hai à, đợt thứ hai muốn trách Thì trách ban đầu nhà thiết kế thiết kế máu tanh sân đấu căn phòng thời điểm trộm một cách lười. Này sở hữu căn phòng đều là giống nhau, đều là theo cùng một cái gốc cái căn phòng sao chép được. Vì vậy, làm vòng thứ nhất kết thúc. Làm hoàng tuyển đem trong đó một cái căn phòng hủy diệt cũng lấy cái đó lây gốc cái căn phòng sau đó. Đợt thứ hai này sở hữu căn phòng. Đều không ngoại lệ. Toàn đều tràn đầy hủy diệt chi lực. Không có cách nào chơi. Nói là mỗi xây 700 điểm thương tổn. Người chơi còn có thể uống thuốc chống đỡ một hồi mà nói. Này mỗi xây 1.400 điểm. Chính là uống thuốc. Đều gánh không được rồi. Mỗi xây 1.400. Một phút nhưng chính là 80.000 bốn tổng tổn thương. Coi như là lượng máu cao thể giả. Coi như là một mực cắn đắt tiền. Có thể hồi phục 100% sinh mệnh giá trị đại tử bình. Cũng gánh không được. Tử vong, giống như là ôn dịch lan tràn toàn bộ máu tanh sân đấu tràn ngập sở hữu căn phòng. lót quyển sách mới nhất T. S. Sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách. Phát biểu bình luận sách. Để cho tiện lần sau đọc. Ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần trương 170.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 Là có thể gánh vác này mỗi giây 1.400 điểm thương tổn Nhưng là Gánh vác lại có thể thế nào đây coi như là cấp 3 trí giả Trung bình đi xuống cũng phải hai giây mới có thể trở về phục một điểm năng lượng trị liền này hồi phục tốc độ Loại trừ chơi bạc mạng thêm huyết Căn bản là không có dư thừa năng lượng trị làm khác Cho tới những thứ kia không tới level 70 Mới cấp 2 trí giả Càng là không chịu nổi Chữa trị sau khi còn phải cắn thuốc tài năng gánh nổi. Cho nên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối địch chủng tộc người chơi bị hủy diệt chi lực đốt chết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dễ như chở bàn tay đầu người bay đi. Nhưng căn bản cũng vô lực tranh thủ. Vì vậy. Cứ việc làm địch nhân toàn bộ tử vong sau đó. Những trí giả này thắng được đợt thứ hai tranh tài. Có lên cấp vòng kế tiếp tư cách tranh tài. Nhưng căn bản cũng không cao hứng nổi. Chỉ có kia thiếu đáng thương cơ sở 10 điểm chủng tộc Vinh Dự chiến thắng khen thường. Không có đánh chết. Không có thu nhập ngoại ngạch. Như vậy tranh tài. Coi như là đánh tới trận chung kết. Lại có ý gì đây phải biết. Đã lên tới cấp 3 máu tanh sân đấu. Đánh chết một cách đối địch người chơi có thể quá mức thu được 7 gieo giống tộc Vinh Dự. Chỉ những thứ này nắm giữ tầm xa kỹ năng. An hiểu cướp người đầu trí giả. Một hồi tranh tài đi xuống. Cướp cái 10 cái 8 người đầu rất dễ dàng. Quét đến chủng tộc vinh dự so với cái này 10 điểm nhưng là nhiều hơn rồi. Đáng tiếc, rất ít có người có thể cướp được đầu người. Trên căn bản đại đa số người đầu đều bị hủy diệt chi lực lấy đi. Vì vậy, thắng được đợt thứ hai tranh tài, lui ra khỏi phòng hoàng tuyển, ngửa mặt lên trời cười to. Bị soát bình trong nháy mắt, hơn trăm ngàn hệ thống tin tức trực tiếp quét qua hoàng tuyền màn ảnh. Chúc mừng bài ơ Hoàng Tuyển, ngài đánh chết ma tộc người chơi. Thu được bảy gieo giống tộc Vinh dự kích sát khen thưởng. Chúc mừng bài ơ Hoàng Tuyển, ngài đánh chết thần tộc người chơi. Thu được bảy gieo giống tộc Vinh dự kích sát khen thưởng. Chúc mừng Bayer Hoàng Tuyển. Sở hữu chết ở hủy diệt chi lực trên tay người chơi, người đầu đều tính ở hoàng tuyển trên người Vì vậy Hơn trăm ngàn cái hệ thống tin tức bắn ra Vì vậy Gần trăm vạn gieo giống tộc vinh dự hạ xuống Nhiều chủng tộc như vậy vinh dự, hơi kém không đem hoàng tuyển cho mừng như điên Đáng tiếc duy nhất là Ai Nếu là vòng thứ nhất là có thể đem bản đồ này đẩy xuống là tốt rồi Đây chính là triệu người chơi à, cũng vậy Đừng xem này mới tiến hành được đợt thứ hai Nhưng là bởi vì là đào thải chế Này vòng thứ nhất tranh tài trực tiếp đào thải hết một nửa người chơi Nếu là đem những thứ kia đào thải người chơi cũng diệt lên một lần Vậy cũng lại vừa là gần trăm vạn chủng tộc vinh dự đây Đáng tiếc là Hoàng tuyển lúc trước căn bản là không có định vị máu tanh sân đấu căn phòng tỏa độ Căn bản là không có biện pháp bay vào. Cũng chỉ có thể tại vòng thứ nhất hủy diệt. Đợt thứ hai thu hoạch, Máu tanh sân đấu vẫn chưa kết thúc phía sau còn sẽ có khen thưởng Hoàng Tuyền lắc đầu một cái. Phía sau phỏng chừng không vui nhưng cũng đúng như Hoàng Tuyền đoán. Này vòng thứ ba tranh tài. Mặc dù vẫn còn dư lại mấy chục ngàn bai ơ. Nhưng là Hoàng Tuyền quét đến chủng tộc vinh dự. Liền một ngàn điểm cũng chưa tới Hủy diệt chi lực tổn thương Vẫn còn có chút chưa đủ Một ngàn bốn trăm điểm Có thể tiêu diệt thể giả Lực người, mẫn người Nhưng không làm gì được trí giả Mà ở đợt thứ hai huyết tẩy xuống Lên cấp vòng thứ ba Lại lớn đa số đều là trí giả rồi Đã như thế Chết ở hủy diệt chi lực trong tay trí giả Ít lại càng ít Đại đa số trí giả Đều là lại cùng đối địch chủng tộc trí giả chiến đấu bên trong. Bị địch nhân đánh chết. Cũng vì vậy, một tua này, Hoàng Tuyển thu được chủng tộc Vinh Dự cũng không nhiều. Vòng thứ tư càng ít hơn. Vòng thứ năm. Tua thứ sáu. Tua thứ bảy. Thu hoạch chủng tộc Vinh Dự càng ngày càng ít. Hoàng Tuyển nhưng cũng không có vì vậy mà đem này máu tanh sân đấu căn phòng hoàn toàn hủy diệt. Mà là ngoan ngoãn dựa theo hệ thống xứng đôi. Đàng hoàng tiến hành tranh tài. Cuối cùng. Tại thắng lên tiếp 14 vòng sau đó. Hệ thống thông báo vang lên. Tam tục còn thừa lại người chơi tổng số ít hơn so với 100 người. Mở ra máu tanh sân đấu cuối cùng chiến trường cổ chiến trường. Xin tất cả lên cấp cuối cùng trận chung kết người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống đem tại một phút đồng hồ sau mở ra truyền tống. Đếm ngược 59, 58, 57 Đây cũng chính là hoàng tuyển vẫn không có hoàn toàn hủy diệt máu tanh sân đấu tranh tài căn phòng nguyên nhân Máu tanh sân đấu quy tắc tranh tài chính là như vậy Chỉ có còn thừa lại nhân số ít ở 100 người thời điểm Mới có thể mở ra cổ chiến trường đồ Nếu là trước lúc này đem máu tanh sân đấu tranh tài căn phòng hủy diệt Kia chuyện vui có thể to lắm Không có căn phòng. Cũng cũng không có biện pháp tranh tài. Cũng không biện pháp đào thải người chơi. Càng không biện pháp mở ra cổ chiến trường đồ. Nói như vậy. Diệt thế nhiệm vụ coi như thất bại. Không thể không nói. Này diệt thế nhiệm vụ rất cái hố. Không chỉ cách hố người khác còn cái hố người mình. Mỗi lần hủy diệt bản đồ. Hoàng tuyển đều là cẩn thận từng ly từng tí. Liên tục suy tính. Rất sợ không cẩn thận đem đường cho chặt đức Làm cho cũng không còn cách nào tiến tới Cũng tỉ như trước mặt băng chi căn nguyên bản đồ Lại tỉ như trước mắt máu tanh sân đấu bản đồ Không chỉ là những bản đồ này cái hố Còn có quái vật cái hố Này không Làm đếm ngược kết thúc Làm truyền tống kết thúc Hoàng tuyền không có mở ra hủy diệt hình thức Cũng không có nóng lòng đi đánh chết những thứ kia so với con kiến hôi không mạnh hơn bao nhiêu ma tộc Thần tộc người chơi. Mà là hóa thân lý tứ. Đàng hoàng tránh trong đám người. Hố cha a vì sao muốn sau một phút mới đánh quái cổ chiến trường đồ có cái rất hố cha thiết lập. Đó chính là sẽ đánh quái. Làm người chơi tiến vào bản đồ, làm tranh tài tiến hành được một phút thời điểm sẽ đổi mới ra một nhóm quái vật tới. Có thể chớ coi thường những quái vật này. Không nói trước những quái vật này kia cường đại sức chiến đấu. Vẹn vẹn là những quái vật này trên người trạng thái. Là có thể hô chết cá nhân. 60 con quái. 60 loại bất đồng trạng thái. Nếu ai ngạo mạn. Giết chết này 60 con quái. Thu được này sở hữu trạng thái. Tuyệt đối là gặp thần sát thần. Gặp Phật giết Phật. Nhớ năm đó. Tại lần thứ nhất máu tanh trong sân đấu, Hoàng tuyền liền đã từng từng thu được một lần trạng thái tăng phúc. Tuy nói mới hơn 30, nhưng cũng rất châu bò rồi. Dĩ nhiên, hiện tại Hoàng tuyền đối với những trạng thái này đã không quá coi trọng. Nhưng là, trạng thái có thể không muốn, những thứ này giá quái cũng không thể không giết. Diệt thế nhiệm vụ yêu cầu nhưng là rất rõ ràng viết đây. Phải diệt sở hữu sinh linh. Cần phải hủy diệt sở hữu bản đồ Này sở hữu bên trong Tự nhiên cũng bao gồm lấy những trạng thái này quái Cho nên Chờ đi 50 giây 40 giây 30 giây Nhưng là Khe nằm ngươi đại gia A đều vội vã đi đầu thai A Hoàng Tuyền sắp dẫn điên lên Hắn bất động không có nghĩa là người chơi khác bất động A Ngay tại Hoàng Tuyền đứng ở nơi đó chờ đợi thời điểm Lên cấp trận trung kết người chơi khác Trợn mắt nhìn tinh mắt đỏ Vọt tới bản đồ vị trí trung ương nhất Người tới ta đi Ma pháp tàn phá giết là phi thường cao hứng Phi thường cao hứng nhạc cây sắm A hoàng tuyển đều nhanh muốn chọc giận chết Đây nếu là không tới một phút liền phân ra được thắng bại Liền kết thúc tranh tài Còn thế nào tiêu diệt kia 60 con trạng thái tiểu quái cũng hoặc là Tại bọn khốn kiếp kia quấn quyết lấy nhau chém giết thời điểm. Trạng thái giã quái đột nhiên đổi mới. Rồi sau đó. Không tìm đường chết thì không phải chết. Có như vậy mấy chỉ quái. Bị bọn khốn kiếp kia cho làm chết. Làm sao bây giờ vô luận điểm nào. Đều đại biểu diệt thế nhiệm vụ tạm thời thất bại. Mà một khi thất bại liền chỉ có thể chờ đến một tháng sau một vòng mới máu tanh sân đấu. Một tháng đây chẳng phải là nói vớ vẩn sao tuyệt bức không thể nhẫn nhìn Hoàng Tuyền. Nổi giận đề cử Đô thị đại thần lão làm sách mới. Võng Du Chi bất diệt Hoàng Tuyền 73 chương 172 không được chết sông hóa thành một tia chớp. Hoàng Tuyền vọt vào cổ chiến trường chính giữa địa đồ vị trí. Người kia ma thần tam tộc hỗn chiến ở giữa chiến trường. Giết người không bây giờ còn chưa phải là giết người thời điểm. Ngược lại, Hoàng Tuyền phải làm Là cứu người Từ hàng phủ độ Phát động ánh sáng màu vàng cuốn cổ chiến trường đồ Sống lại những thứ kia Tại thần ma hai tộc liên thủ dưới sự đả kích Đã nằm trên đất Đã không hề ôm hy vọng nhân tộc người chơi Sống lại Đầy máu đầy trạng thái đoàn thể sống lại này một cái sống lại Trực tiếp để cho gần sát diệt tuyệt nhân tộc thế lực lật bàn Chó ma tộc nhãi con Lại dám theo thần tộc liên thủ đánh lén chúng ta nhân tộc. Giết chết hắn trước làm ma tộc. Làm xong ma tộc lại làm thần tộc. Hết thầy làm chết. Nhân tộc tất thắng hoa ha ha ha. Đoàn thể sống lại. Vẫn là chúng ta nhân tộc ngạo mạn. Nhỏ nhắn. Lại tới A. Có loại lại giết lão tử một lần A.O. lại nói. Đám này thể kỹ năng phục sinh thế nào thấy nhìn quen mắt như vậy chứ chẳng lẽ là cứu dối người ma đa tới không thấy ma đa a khe nằm Là Hoàng tuyền Là Hoàng tuyền tên khốn kia phóng ra đoàn thể sống lại choáng váng Mới vừa bởi vì đoàn thể sống lại mà hết sức phấn khởi nhân tục người chơi toàn đều trợn tròn mắt Hoàng tuyền kẻ hủy diệt a thuộc về theo sở hữu người chơi đối địch kẻ hủy diệt Lại đột nhiên phát thiện tâm đi sống lại nhân tục người chơi làm sao có thể những bài này bất kể là thần ma hai tộc vẫn là nhân tục theo bản năng đã cảm thấy hoàng tuyền là tại giờ âm mưu dược kế không có biện pháp kẻ hủy diệt cái danh hiệu này thật sự là quá thâm nhập lòng người câu kia chứ thế là địch cũng không phải là nói đùa nhi vậy thì thật là lại cùng toàn khói lửa chiến tranh người chơi đánh nhau vì vậy nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh lại thần ma hai tộc người chơi cũng không vây quét nhân tộc rồi mới vừa sống lại nhân tộc người chơi cũng sẽ không đi tìm thần ma hai tộc người chơi trả thù sở hữu người sở hữu ánh mắt đều rơi vào mới vừa phóng ra đoàn thể sống lại cái kia người chơi trên người lý tứ chưa nghe nói qua a dường như người mới một cái a người mới mỗi người a ngươi gặp qua sẽ đoàn thể sống lại người mới sao nếu là hắn người mới ngươi để cho lão tử như thế lăn lộn ta đi chẳng lẽ người này chính là hoàng tuyền không thể nào tên hắn minh minh chính là lý tứ có được hay không ngươi ngốc a ngưu nhị trương tam tần đại cách nào theo hoàng tuyền tên giống nhau nhưng là hệ thống nhưng là rất rõ ràng nói qua này ngưu trương tần tam người Đều là hoàng tuyển phân thân. Biết không chẳng lẽ nói. Cái này lý tứ cũng là hoàng tuyển phân thân tám chín phần 10 lau. Vậy chúng ta còn đánh mau. Trước khác lục đục. Trước hết nghĩ biện pháp làm chết hoàng tuyền lại nói nói làm liền làm. Lập tức. Tam tục gần trăm bai ơ. Từ bỏ cầu hận. buông xuống tranh chấp. Tề tâm hợp lực. Đồng loạt đối với hoàng tuyền kẻ hủy diệt này. sáng lên ra hỏa, lực người đang hướng phong, mẫn người sơ lên mũi tên, trí giả vung vẩy pháp trưởng, tập hỏa nhân ma thần tam tộc người chơi, tụ họp lực lượng, hướng về phía hoàng tuyền, phát động tập hỏa tập hỏa hoàng tuyền nổi giận, chạy không chạy không được a ngược lại cũng không phải sợ mình bị đám người kia tập hỏa giết chết, có mãn cấp thần tứ thần thánh giao giáp Đừng nói này mới không tới số 100 người Coi như là đi lên một ngàn thậm chí còn mấy ngàn Hoàng tuyền đều không để ý Nhưng là Có thể gánh vác cũng không dám gánh A có thể muôn ngàn lần không thể đem đám này đần đổn cho đạn chết A gánh vác trách nhiệm nặng nề Muốn tiêu diệt máu tanh sân đấu Hoàng tuyền Cũng là khổ bức rất đây Khoảng cách những trạng thái kia quái đổi mới còn có sắp tới 30 giây thời gian Tuyệt đối không thể tại những trạng thái này quái đổi mới trước kết thúc chiến đấu. Tuyệt đối không thể tại những trạng thái này quái đổi mới trước phân ra thắng bại. Cho nên, hoàng tuyển mới phóng ra rồi từ hàng phủ độ. Đem đã sắp phải bị đào thải ra khỏi cuộc nhân tục người chơi kéo lên. Muốn cho này tam tục hỗn chiến. Tiếp tục nữa. Nhưng không ngờ, nhân tục người chơi là sống lại. Tam tục hỗn chiến cũng không có phát sinh. Này tam tục người chơi, lại hướng về phía hắn, phát động tập hỏa, cũng không thể để cho bọn họ tiếp tục tập hỏa đi xuống. Thần tứ thần thánh giao giáp bắn ngược hiệu quả thật sự là quá biến thái rồi. Đây nếu là để cho đám người này không hề tiết chế tập hỏa đi xuống. Được, căn bản là không dùng được 30 giây, thậm chí cũng liền nhiều lắm là mấy giây. Này sở hữu người, cũng sẽ bị đạn chết. Này máu tanh sân đấu trận chung kết tranh tài Sẽ tuyên bố kết thúc Những trạng thái kia quái Cũng sẽ không đổi mới Cũng liền vô pháp hủy diệt Cho nên Chạy đem xoay người Hoàng Tuyền vắt chân lên cổ mà chạy Chỉ là trong nháy mắt Liền chạy ra những thứ kia mẫn người Chí giả phạm vi công kích Cho tới những thứ kia phát động tật phong trùng thứ Muốn choáng váng ở hoàng tuyển lực người. Không có cách nào thật sự là vứt không mở. Tật phong trùng thứ phạm vi công kích thật sự là quá xa. Chạy nước giúp tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Vì vậy, hoàng tuyển vẫn bị đuổi kịp. Sau một khắc, đoàn đoàn đoàn. Chiến đao búa trường thương. Một đống lớn vũ khí hạng nặng chém vào rồi hoàng tuyển trên người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. không phải hoàng tuyền thân ở vào bạo phong trung tâm hoàng tuyền không có nhận được một chút xíu tổn thương này tiếng kêu thảm thiết là những thứ kia lực người phát ra ngoài quá thảm rồi vậy thật thực tổn thương loại hình bắn ngược tổn thương trực tiếp đem đám này lực người cho đạn khóc kia tổn thương con số bạo kia huyết lượng ngã thậm chí còn có xui xẻo trực tiếp bị đạn chết cho tới những thứ kia đạn tàn huyết người chơi càng là nhiều hơn nheo. Lau, tại sao có thể có biến thái như vậy bắn ngược rời ạ? Lão tử minh minh không có đánh ra tổn thương đến, vì sao cũng sẽ bị bắn ngược? Còn rời ạ bắn ra hơn 6000 điểm thương tổn biến thái a. Thế thì còn đánh như thế nào à. choáng váng. Ta nói, chúng ta còn là đừng đuổi theo hoàng tuyển rồi. Căn bản là không đánh nổi a. Người này là tại cố ý trêu chọc chúng ta chơi đây ta xem cũng vậy. Liền này năng lực phòng ngự, hàng này căn bản là vô địch, căn bản là không cần chạy trốn. Vô sĩ a, rõ ràng là cao thủ. Vì sao cũng chưa có một chút xíu cao thủ phong độ đây Hoàng Tuyển. Ngươi đại gia, đứng lại cho lão tử a đứng lại Hoàng tuyền mới sẽ không dừng lại đây. Còn có 25 giây còn phải tiếp tục kiên trì. y vào chính mình nhanh nhẹn thuộc tính cao. Còn có thần cấp trang bị huyết ma quần dài. Hoàng tuyển là một đường chạy như điên. Bất quá trong trước mắt. liền đem sở hữu người. Đều quăng ra phạm vi công kích ở ngoài. Vì vậy. Người này ma thần tam tộc người chơi đồng loạt phát hiện. Chính mình căn bản là không có cơ hội công kích được hoàng tuyển. Không đuổi kịp căn bản là không đuổi kịp. Được rồi coi như đuổi kịp cũng vô dụng. Liền mới vừa kia mấy giây đả kích hoàng Tuyền đã tải mọi người trong suy nghĩ đặt vô địch tư thái Lần này an toàn chứ nhìn đến tam tục người chơi đàng hoàng ngốc tại chỗ mộng bức hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhóm 20 giây 15 giây 10 giây Đếm ngược đã bắt đầu đếm ngược 10 giây cuối cùng Kia 60 con hoàng Tuyền trông đợi đã lâu trạng thái quái sắp đổi mới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 73 chương 173 hủy diệt máu tanh sân đấu xoay người ở đó gần trăm tên tam tục người chơi ngạc nhiên nhìn soi mói. Mới vừa rồi còn như một làn khói chạy trốn hoàng tuyển. Đột nhiên xoay người lại. Hướng mọi người. Vọt tới. Hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn giết chúng ta sao đánh hay là không đánh mã. Không đếm xỉa đến luôn là không thiếu có huyết tính. dù là hoàng tuyền đã gần như vô địch vẫn còn có người chơi không sợ chết hướng hắn giơ lên vũ khí nhưng là còn không đợi những người này phát động công kích đây tại bọn họ trước mắt một món chuyện ruyền gì cứ như vậy xảy ra đầu tiên là nhân tộc người chơi trước mắt hồng mang chợt lóe nguyên bản theo chân bọn họ là cùng chủng tộc tên là màu trắng lý tứ tên biến đổi biến thành đỏ ngầu tần đại he nằm Biến thân rồi người này quả nhiên là hoàng tuyển ta ngất. Đây là kỹ năng gì thế nào còn có thể biến thân chủng tộc đều thay đổi. Ngạo mạn A lại nói. Người này đã vô địch. Còn đổi tới đổi lui làm gì chứ làm cái gì rất đơn giản thất thải hà quang ầm ầm bùng nổ thất thải ấu long cử long chi nổ thần ký Phát động rồi sau đó. Cắt nữa đổi. Tại mọi người ngạc nhiên nhìn soi mói ma tộc tần đại. lại biến thành nhân tộc ngưu nhị, lại vừa là một đạo thất thải hà quang, lại vừa là một cái thần cấp kỹ năng. Thâu thiên hoán nhật cũng phát động. Sở hữu thuộc tính tất cả đều chuyển hóa thành rồi lực lượng. kia công kích lực tăng vọt, điên cuồng tăng vọt. 17826 đây chính là hoàng tuyển giờ phút này lực công kích. Sở hữu người đều chỉ có thấy được kia trói mắt thất thải hà quang, lại không biết đến hoàng tuyền đã bảo đậu rồi vẫn chưa xong Bảo đậu vẫn còn tiếp tục tại mọi người gần như tan vỡ nhìn soi mói kia nhân tộc ngưu nhị không thấy thần tộc trương tam đi ra lại vừa là một đạo thất thải hà quang bộc phát cái thứ ba thần cấp kỹ năng toàn đều trợn tròn mắt khe nằm người này lấy ở đâu nhiều như vậy thần cấp kỹ năng á không đúng không phải hắn thần cấp kỹ năng Mới vừa rồi các ngươi có chú ý không? Những thứ này thất thải hà quang. Đều là theo hắn sủng vật trên người bộc phát ra một đầu long. Một con cá chết, Một cái thiên sứ. The nằm. Tất cả đều là thần cấp choáng váng. Nói đùa sao sủng vật còn có thần cấp ngươi xem một chút kia nhan sắc. Không phải thần cấp là cái gì lại nói. Người này nổ nhiều như vậy thần cấp kỹ năng. Là dự định làm gì chứ đều rất nghi ngờ đây. Gặp qua giết gà dùng đao mổ châu. Nhưng là chưa thấy qua giết gà dùng đại pháo A này hoàng tuyển. Minh Minh đã vô địch. Minh Minh đã nắm chặt phần thắng. Vì sao còn muốn tuôn ra ba cái thần cấp kỹ năng tới đây chẳng lẽ chỉ là vì khoe khoang những người này. Không hiểu nhưng cũng không cần biết. Hoàng Tuyền đã làm xong sở hữu chuẩn bị. Cùng lúc đó. Ngay tại thiên sứ chi kiếm trạng thái ra chỉ song sau. Bá bá bá. Bạch quang nở rộ. 60 con trạng thái quái đổi mới đi ra. Quét trạng thái quái. Quét trạng thái quái cướp trạng thái mang đến ngạo mạn chút trạng thái đi. Lão tử muốn làm chết hoàng tuyền chết đi. Hết thầy đi chết đi. Trạng thái tất cả đều là ta đã là thứ năm giới máu tanh sân đấu. Đối với này máu tanh sân đấu công lược. Người chơi lại không rõ lắm. Nếu nói là còn có như vậy một người duy nhất có thể đánh chết hoàng tuyển cơ hội, như vậy, không phải. Nay 60 trạng thái không còn ai. Vì vậy, mới vừa rồi còn tại mộng bức tam tộc người chơi. Cũng không mộng bức rồi. Rối rít giơ lên vũ khí. Hướng về kia 60 con trạng thái quái. Phát động đà kích. Đã kích không có cơ hội tại những bài ơ này còn chưa kịp phát động công kích trước. Hoàng Tuyền đã sớm một cái tật phong trùng thứ. Vọt vào trong đám người. Tật phong trùng thứ A. Lên tới level 70 sau đó. Tư không mặt giả mặt giả số lượng tăng lên tới 7 cái. Nhưng đồng thời dung hợp phân thân số lượng cũng đạt tới 7 cái. Vì vậy. Kế thứ 6 phân thân triệu lục sau đó. hoàng tuyền lại xây một cái tên là tiền bảy phần thân mà này tiền bảy phần thân chuyển chức vừa vặn chính là lực người này lực người học tập cấp 2 đặc hiệu vừa vặn chính là tật phong trùng thứ lên tới level 70 bảy mươi cổ sách ma pháp có thể ghi chép bảy cái kỹ năng này bảy cái hoàng tuyền tất cả đều ghi chép thành tật phong trùng thứ vì vậy hoàng tuyền vọt tới Tại toàn bộ người chơi còn không có làm ra động tác công kích trước, vọt tới. Sau một khắc, ngay tại tam tộc người chơi dơ lên vũ khí, muốn đối với đám kia trạng thái quái phát động công kích thời điểm. Bạch trong tay đại bảo kiếm nhất vung. Hoàng tuyển hướng về phía đã bị tật phong trùng thứ choáng đứng lại tên trí giả kia. Phát động đà kích. Không phải kỹ năng. Vẹn vẹn chính là bình thường một cách trẻ dọc. Nhưng là... đây không phải là bình thường trẻ dọc, đây là gia trì thiên sứ chi kiếm trẻ dọc, tư không bị chém rách rồi, bầu trời đều bể nát, một cái vài trăm thước dài, gần trăm mễ rộng, tỏa ra thất thải hà quang, tàn sát bừa bãi kinh khủng khí tức kiếm to, trống giống xuất hiện, hướng đại địa, hướng sở hữu người, chém đi xuống, Âm mạng lớn kinh khủng Khiến người tuyệt vọng tổn thương con số Bắn ra ngoài 1938 1977-46 1986-22 Gần như 200.000 điểm thương tổn con số Tuyệt đối là miêu sát cấp tổn thương Phúc thông phúc thông phúc thông Không có tiếng kêu thảm thiết Cũng không có cái gọi là dãy rùa Tại cùng thời khắc đó Tại cùng phát công kích bên dưới. Gần đây trăm tên người chơi tất cả đều chết hết. Chết dứt khoát chết không hồi hộp chút nào. Không riêng gì gần đây trăm tên người chơi. Còn có vậy vừa nãy đổi mới đi ra. Quanh thân bạch quang còn chưa tan đi toàn bộ. Còn chưa kịp phát tiết một chút đả kích 60 con trạng thái quái. Tất cả đều chết hết. Rồi sau đó. Một đảo chói mắt ánh sáng màu vàng. Cuốn đại địa. Trở thành gần đây trăm tên người chơi ở nơi này cuối cùng nhất giới máu tanh sân đấu thấy cuối cùng một màn. Đúng là cuối cùng nhất giới máu tanh sân đấu. Tại một cái thiên sứ chi kiếm tàn sát sở hữu trạng thái quái sau đó. Hoàng tuyền trực tiếp phát động một cái từ hàng phủ độ. đem này sở hữu người chơi. Tất cả đều đưa về sống lại điểm. Rồi sau đó. Thoải mái nhàn nhã mở ra hủy diệt hình thức. bắt đầu đầy địa đồ chạy băng băng, đem chiến trường cổ này bản đồ toàn bộ hủy diệt, hệ thống tin tức bắn ra ngoài, lại vừa là một cách hoạt động bản đồ bị hủy diệt, lại vừa là một cách hủy diệt thành tựu tới tay. Kiếm 23 mở ra thứ 16 cái thuộc tính cận chiến hút máu hoàng tuyền, sắp mừng như điên. Hút máu. Khe nằm. Hút máu. Há há há há 100% cận chiến hút máu chém nhiều địch nhân thiếu tổn thương Là có thể cho tự thân hồi phục bao nhiêu lượng máu Có kỹ năng này Còn thêm máu gì à Căn bản là không cần thêm máu Chỉ cần theo địch nhân đối với chém là được rồi Chỉ cần đà kích đủ cao Chỉ cần phát ra theo kịp Lượng máu liền có thể vững vàng bảo trì lại Này mới thuộc tính mở ra để cho hoàng tuyền nhạt không được Còn có càng nhạt Bởi vì mở ra mới thuộc tính Nguyên bản những thứ kia thuộc tính đồng loạt tăng lên một lần Lại có như vậy một ít thuộc tính Tỉ như lục đại thuộc tính tinh thông Tỉ như bảo kích tỷ lệ Còn có này mới xuất hiện cận chiến hút máu Mắc chỉ số đều là Đắt lên không thể lên Này tăng lên cơ hội Biến thành kiếm 23 tự chủ tăng lên cơ hội Đặc biệt là cận chiến hút máu Xuất hiện muộn Góp nhặt nhiều Trực tiếp cho kiếm 23 mang đến 3 lần tự chủ tăng lên cơ hội 10 lần ước chừng 10 lần tự chủ tăng lên Đem này sở hữu tự chủ tăng lên hết thảy thêm đến toàn thuộc tính lên Vì vậy Nguyên bản tăng phúc hiệu quả là 390 điểm toàn thuộc tính Biến thành 490 điểm Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 73 chương 174 cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Sông máu tanh sân đấu. Kết thúc. Hoàn toàn kết thúc. tranh tài bản đồ. Trấn Chung kết bản đồ. Đã hết thảy bị hoàng Tuyền hủy diệt. Này máu tanh sân đấu. Coi như lại mở ra. Cũng không biện pháp cử hành. Mà hoàng tuyền thu hoạch không chỉ là hoàn thành một cách hủy diệt thành chỉ đơn giản như vậy. Tiêu diệt sở hữu người chơi. Trở thành cái cuối cùng đứng ở cổ chiến trường trong bản vẽ người chơi. Hoàng tuyền việc nhân đức không nhường ai trở thành cuối cùng này nhất giới máu tanh sân đấu hạng nhất. Hạng nhất xưng vị ngũ đại ngẫu nhiên trạng thái diệt thế. Phát động công kích loại trí lực hệ kỹ năng lúc. Có 20% tỷ lệ đối với 100 mễ trong phạm vi sở hữu đối địch mục tiêu tạo thành kỹ năng đà kích. nay trạng thái là máu tanh sân đấu hạng nhất dành riêng trạng thái. Kéo dài tới hạ giới máu tanh sân đấu mở ra. Vô pháp bị bất kỳ kỹ năng thanh trừ. Có thể theo đồng loại trạng thái trồng chất. Cường công, phi si can áp tác in di xe 20%. nay trạng thái là máu tanh sân đấu hạng nhất dành riêng trạng thái. Cấp tốc, tốc độ công kích tăng lên 20%. Giảm thương, bị động giảm bớt 20% sở thủ tổn thương. Huyết ngưu, sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa gia tăng 20%. năm cái trạng thái, vô luận cách nào đều là rất có dùng trạng thái. Bất quá. Nói đi nói lại thì. Nay 60 cái trạng thái quái phụ ra trạng thái hiệu quả. Tùy ý chọn ra một cách đến. Đều là cực phẩm trạng thái. cũng có thể làm cho người chơi điên cuồng mà hoàng tuyền duy nhất lấy được 5 cái này năm cái trạng thái để cho hoàng tuyền sức chiến đấu tăng lên rất nhiều còn có hạng nhất gói quà thất thải hà quang nở rộ một món thần cấp duy nhất đạo cụ xuất hiện ở hoàng tuyền trong tay lại vừa là chấm điểm thấp nhất một món thần cấp duy nhất đạo cụ nhưng lại là một kiện hoàng tuyền thích nhất một món thần cấp đạo cụ Sinh sinh tạo hóa đan có thể để cho một cái kỹ năng trực tiếp đạt tới mãn cấp sinh sinh tạo hóa đan Nhưng là Choáng váng Không có thần cấp kỹ năng tuy nói thần cấp kỹ năng và phẩm cấp thấp kỹ năng thăng cấp cần thiết kỹ năng kinh nghiệm là giống nhau Dùng này sinh sinh tạo hóa đan tăng lên độ thành thảo tổng số cũng giống như vậy Nhưng là Đối với hoàng tuyền tới nói Cấp độ truyền kỳ kỹ năng chỉ là thấp nhất phối chế Thần cấp kỹ năng mới là phù hợp. Cho nên, cái này sinh sinh tạo hóa đan dùng cho cấp độ truyền kỳ kỹ năng, hiển nhiên là đang lãng phí tài nguyên. Hơn nữa, hiện tại Hoàng Tuyển cũng không có gặp phải có thể áp chế hắn địch nhân, cũng không cuống cuồng ở tăng thực lực lên. Cho nên, cái này sinh sinh tạo hóa đan cũng chỉ có thể đặt ở bên trong túi đeo lưng từ từ rơi bụi. Hạng nhất gói quà mở xong rồi, Còn có chủng tộc vinh dự, nhắc tới một lần máu tanh sân đấu lớn nhất thu hoạch, không phải hủy diệt thành tựu, cũng không phải là cái gì xinh xinh táo hóa đan, mà là này triệu chủng tộc vinh dự, trên một triệu A dùng để hối đoái kim tệ mà nói, đây chính là mấy tỷ kim tệ, tại hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá lên, mua thần khí đều vậy là đủ rồi. Dùng để hối đoái kinh nghiệm mà nói đủ để cho 70 cấp người chơi trực tiếp tăng vọt tới trên 80 cấp. Coi như là hối đoái trang bị cũng hoặc là kỹ năng. Cũng có thể để cho người chơi thực lực trong nháy mắt tăng vọt nhiều cái cấp bậc. Dĩ nhiên trọng yếu nhất là chiến đội. Không giống với trang bị. Kỹ năng hoặc là kinh nghiệm. Kim tệ. Chiến đội cấp bậc tăng lên. Cũng chỉ có một con đường. Đó chính là cống hiến chủng tộc vinh dự cách khác. Nhưng là thông qua quét xã, Quét bản các loại phương thức tăng lên. Chiến đổi cấp bậc tăng lên. Chỉ có này một cách biện pháp. Vì vậy. Hoàng tuyền không chút do dự. Đem này chủng tộc vinh dự. Nện vào rồi chiến đổi bên trong. Chúc mừng bai ơ Hoàng tuyền, Ngày thành lập diệt thế chiến đổi cấp bậc đã tăng lên tới 4 cấp. Đạt tới cấp 2. Thu được mở ra cấp hai chiến đội đặc hiệu tư cách. 400 không gieo giống tục vinh dự đập vào. Tiền bày thành lập diệt thế chiến đội. Lên tới 4 cấp. Đạt tới cấp hai có người muốn hỏi. Liên hoàng tuyển loại này luôn một người một ngựa làm loạn một trận xa hỏa Xây chiến đội làm gì chứ hữu dụng không hữu dụng thật sự là quá hữu dụng không phải thành lập chiến đội hữu dụng. Mà là này chiến đội tấn cấp hữu dụng. Hối đoái 10 vạn điểm chủng tộc vinh dự đập vào. Hoàng tuyển đổi một chương cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyền trục. Không sai chính là cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyển trục coi như khói lửa chiến tranh độ khó khăn nhất. Cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ, nhiệm vụ quyển trục. Cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Loại trừ số rất ít ẩn dấu nhiệm vụ bên ngoài. Cũng chỉ có ship hàng khen thường. Tỉ như cách đầu chuyển chức. Cách đầu mãn cấp chờ một chút. Cũng vì vậy. Coi như là hoàng Tuyền cách này nắm giữ cơ hồ không chỗ nào không biết công lược ra hỏa, Cũng không phải muốn lấy được cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyển trục có thể có được. Bất quá. Hoàng Tuyền nhưng mở ra lối riêng. Đó chính là chiến đổi tấn cấp. Làm chiến đổi khi lên le level sau. Người chơi có thể tiêu phí 10 vạn điểm trùng tộc vinh dự. Trực tiếp đổi được một chương cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyển trục. Trên một triệu gieo giống tộc vinh dự A này 10 vạn điểm quả thực là lại đơn giản bất quá. Hối đoái một chương cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyển trục. Lọt vào rồi hoàng tuyển ba lô. Không nóng này quét bàn. Tiếp tục tăng lên lại vừa là hơn trăm ngàn gieo giống tục vinh dự đập phá đi vào. Trong nháy mắt, diệt thế chiến đổi chiến đổi cấp bậc, tăng lên tới bảy cấp, đạt tới cấp 3. Lại vừa là một lần tấn cấp. Lại có thể mua một chương nhiệm vụ quyển trục. Vậy cứ tiếp tục mua. Một trăm ngàn gieo giống tục vinh dự đập vào, lại vừa là một chương cấp độ. Sơ, sơ, sơ, nhiệm vụ quyển trục tới tay. Tiếp tục lên không có biện pháp thăng. Tổng cộng một triệu gieo giống tộc Vinh Dự Đây cũng là thăng cấp Lại vừa là hối đoái sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ quyển trục Bất quá trong nháy mắt mà thôi Cũng đã tốn hết hơn 30 vạn Tuy nói hơn 30 vạn liền một nửa cũng chưa tới Nhưng là Theo chiến đội cấp bật tăng lên Thăng cấp cần thiết chủng tộc Vinh Dự cũng là càng ngày càng nhiều Bảy cấp lên 8 cấp Yêu cầu 21.870 không điểm. 8 cấp lên 9 cấp. Yêu cầu 656. 9 cấp lên 10 cấp. Yêu cầu 1.968 300 điểm. Tính được mà nói. Muốn duy nhất lên tới mãn cấp. Ước chừng yêu cầu 285 vạn điểm trùng tộc vinh dự. Hiển nhiên. Còn thừa lại này hơn 60 vạn trùng tộc vinh dự là không đủ. cho nên cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại ở bảy cấp rồi nhưng cũng đủ rồi dòm bên trong túi đeo lưng kia hai tấm cấp độ sơ sơ sơ nhiệm vụ quyển trục hoàng tuyển cười là hai mắt sáng lên ông trời già phù hộ có thể nhất định phải cho ta đây ra một thứ tốt vật cưới a vật cưới quá khó khăn quét qua bình thường đồ không bảo bình thường phó bản cũng không bảo kết quả chính là toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới phổ biến khuyết thiếu cao cấp vật cưới giống như hoàng tuyền trên người có mấy trăm ức kim tệ đây lại chỉ có thể kỉ một thứ cấp độ sử thi vật cưới mua không được a có tiền mà không mua được đồ vật coi như ngươi ra nhiều đi nữa kim tệ cũng không mua được đừng nói thần cấp vật để cưới coi như là cấp độ truyền kỳ vật cưới cũng mua không được cho nên hoàng tuyền cũng chỉ có thể kỳ một thước cấp độ sử thi vật cưới cho nên hoàng tuyền liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp quét qua muốn quét ra phẩm cấp cao vật cưới thì nhất định phải quét độ khó cao phó bản muốn quét độ khó cao phó bản nhiệm vụ này quyển trục lại không thể thiếu cũng chính bởi vì này trùng trùng cân nhắc hoàng tuyền mới tàn phá máu tanh sân đấu mới cuồng quét chủng tộc vinh dự mục tiêu đạt tới Trên một triệu gieo giống tộc vinh dự Để cho hoàng tuyền đem chiến đội lên tới cấp 3 Để cho hoàng tuyền không phí nhiều sức thu được hai tấm cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ quyển trục Quét bản đi cũng không tẩu người Cứ như vậy một người một ngựa Hoàng tuyền trực tiếp một chút đánh sử dụng kia chương nhị cấp chiến đội cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ quyển trục sát tiến rồi phó bàn ở trong vật cưới có thể ngàn vạn phải ra vật cưới tại hoàng tuyền cầu nguyện trong tiếng truyền tống ánh sáng màu trắng dần dần biến mất một tòa cổ điển nghiêm túc thật là phồn hoa thành trì xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt khe nằm không phải đâu nhìn trước mắt thành trì nhìn thành trì trung ương nhất do tượng kia hoàng tuyển quỳ người xuống đất Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 73 chương 175 mang theo Mỹ nữ đẩy bản mẹ nhà nó Có thể ngàn vạn lần không nên là thủ vệ thành trì nhiệm vụ A hoàng tuyển Cầu nguyện Nhưng là Như thế nào đi nữa cầu nguyện nhưng cũng không sửa đổi được đã phát ra nhiệm vụ Thánh đô bảo vệ chiến Thú tục đại quân át cảnh Thánh đô ngàn cân treo sợi tóc Người người cảm thấy bất an bên dưới người nào có thể bảo đảm nhân tộc an bình dũng sĩ cầm lên ngươi vũ khí bảo vệ thánh đô đi không nghĩ đến gì đó lại hết lần này tới lần khác tới gì đó nhìn này bốn phương thông suốt thánh đô thành hoàng tuyền khóc không ra nước mắt bốn tòa cửa thành a đây không phải là hố cha sao hoàng tuyền chỉ có một người phân thân phân thân nhưng là không chịu khống chế chỉ có thể máy móc tự động công kích địch nhân cũng vì vậy Coi như Hoàng Tuyền có thể chịu hoán ảnh ảnh phân thân. Cũng liền nhiều lắm là phòng thủ hai tòa cửa thành mà thôi. Còn lại ghi hai tòa. Coi như không người nào có thể giữ. Bất thủ thành trì chỉ, chỉ thủ pho tượng nhìn một cái góc trên bên phải nhiệm vụ đường tiến độ. Hoàng Tuyền khóc không ra nước mắt. Còn thừa lại nơi bê cơ số lượng 300. Theo ban đầu phước qua nữ thần bảo hộ phó bản không giống nhau. Lần này phó bản, nhiều hơn một cách nơi bê cơ, sống sót chỉ tiêu. Hệ thống thì sẽ không vô duyên vô cớ chỉnh ra cái này bài hát chỉ tiêu đến. Rất hiển nhiên. Còn thừa lại nơi. Bê. Cơ. Sống sót số lượng. Đem trực tiếp ảnh hưởng cuối cùng thông quan đánh giá. Đã như thế, quang thủ vệ bên trong thành kia một tòa pho tượng, hiển nhiên là không được. Được tìm người, à, tìm người hoàng tuyển khuôn mặt đều xanh biếc. Ngay bây giờ hắn, danh tiếng đã thối đường lớn, không người thấy người giết cũng là không tệ rồi. Làm sao có thể sẽ có người hỗ trợ cài phó bản đây ồ chờ một chút Hoàng Tuyền. Đột nhiên nghĩ đến hỗ trợ thủ thành thí sinh. Hơn nữa, còn vừa vặn là hai người. Chỉ là mới vừa nhớ tới hai người kia, từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất Hoàng Tuyền, khuôn mặt nhưng trong nháy mắt xanh biếc. Không trách hoàng tuyển nhát gan. Thật là là hai người kia thật sự là quá đáng sợ. Đáng sợ đến hoàng tuyển cũng không dám đi dẫn đến. Nhưng là. lau Người chết điểu chỉ thiên. Không chết vạn vạn năm. Không đếm xỉa đến đối mặt tức thì xâm phạm thú tộc đại quân. Nhìn thêm chút nữa kia không chút nào để phòng bốn tòa cửa thành. Hoàng tuyển cắn răng một cái. Mở ra kỹ năng danh sách. Vì vậy, đang ở chỉ huy quân đoàn thành viên bốt Mạn Châu Sa Hoa, nhận được một cái hệ thống tin tức. Người chơi hoàng tuyển đối với ngươi phát động vô gian truyền tống kỹ năng. Mục đích không biết, có đồng ý hay không, đếm ngược không. Cùng lúc đó, đang ở đánh chết một tên mới vừa ra lò tên đỏ nạp lan san san, cũng nhận được một cái hệ thống tin tức. Người chơi hoàng tuyển đối với ngươi phát động vô gian truyền tống kỹ năng Mục đích không biết Có đồng ý hay không Đếm ngược không Căn bản là không có cơ hội phủ định Vậy cũng tính giờ không nhắc nhở càng giống như là hệ thống tại cởi quần đánh sắm mà thôi Cho nên căn bản là vô pháp cử tuyệt Bất quá nhưng cũng căn bản cũng sẽ không cử tuyệt Bởi vì đây là hoàng tuyển chủ động phát tới mời Mạn châu xa hoa cùng nạp lan san san chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu Bạc Quang né qua Phồn hoa thánh đô nghiêm túc pho tượng xuống nhiều hơn hai đảo bóng hình xinh đẹp Ô hoàng tuyển Đây là nơi nào ở người cũng tới rồi hai nữ nhìn chăm chú liếc mắt Rất là ăn ý đồng thời quay đầu đi chỗ khác Nhưng lại tại đồng thời Đưa mắt phong tỏa ở hoàng tuyển trên người Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền nhỏ đi xuống Tại hoàng tuyền trong mắt Ở nơi này là hai nữ nhân à Này rõ ràng chính là hai đầu cọp cái Hơn nữa Còn phải là thần cấp cọp cái Nếu không phải vĩnh biệt chiến đội mạc thiếu quân đám người đã thối lui ra trò chơi Nếu không phải hoàng tuyền gặp phải cả thế gian đều là kẻ địch Không người nào có thể dùng lúc tình cảnh Đánh chết hắn Hắn cũng không dám đem này hai cái cọp cách đồng thời triệu hoán đi ra. Nhưng là không có cách nào cũng chỉ có thể như vậy. Kiên trì đến cùng. Đỡ lấy kia hai cặp sáng quắc ánh mắt. Hoàng tuyển lau một vệt mồ hôi lạnh. Cách kia. Ta tiếp rồi một cái nhiệm vụ. Là thủ hộ tòa thành trì này. Một người thủ không tới. Cho nên. Ừ. Ta lập tức đem nhiệm vụ cùng chung cho các ngươi nói lập tức cùng chung. Nhưng là. Này cùng chung cũng không phải dễ dàng như vậy. Đừng quên. Hoàng tuyển thân phận nhưng là nhân tục. Nhìn thêm chút nữa này lưỡng nữ nhân. Một cái ma tục. Một cái thần tục. Được. Tam đại chủng tộc gọp đủ. Này không đồng chủng tộc ở giữa. Liền giao dịch đều không có thể. Càng đừng nhắc tới cùng chung nhiệm vụ. Cho nên trước tiên cần phải chuyển hóa một hồi chủng tục. Biến thân biến thành Tần Đại, đem Thánh Đô bảo vệ chiến nhiệm vụ cùng chung cho mạn Châu Sa Hoa. Lại biến thành Trương Tam, đem nhiệm vụ này cùng chung cho Nạp Lan San San. Cũng bởi vì này một cái thứ từ trước sau. Nạp Lan San San phủi một cái liếc mắt. Để cho Hoàng tuyền lại vừa là một thân mồ hôi lạnh. Được rồi. Vội vàng lách người quan trọng hơn lại như vậy ở lại. hoàng tuyền cảm giác mình bệnh tim đều nhanh sắp lật rồi vì vậy cát hoa ngươi đi thủ tây môn san san ngươi đi thủ cửa bắc cửa đông cùng cửa nam giao cho ta an bài song sau hoàng tuyền vội vàng xoay người muốn rời khỏi này kinh khủng chi địa nhưng là chính ngươi thủ hai tòa cửa thành nếu không ta nhập ngũ đoàn tìm người đến đây đi chỗ này của ta cũng có người ngươi nói Muốn người nào muốn người nào ai cũng không dám muốn A hơn nữa Cũng không cần tìm người hỗ trợ Ta một người là được rồi Ừ Đúng rồi Nhất định không thể để cho quái vật vào thành Nhìn đến nhiệm vụ đổ tiến triển không có Một cách nơ B cưng Đều không thể chết không yên tâm này lưỡng ngốc cô nàng Hoàng tuyển lại sẵn dò một câu Ta không thành vấn đề Phát ra Thêm huyết một mình đấu tuyệt đối không thành vấn đề mạn châu xa hoa dơ dơ trong tay mình tỏa ra hỏa hồng sắc quang mang cấp ba cấp độ truyền kỳ pháp trưởng tràn đầy tự tin yên tâm đi ta sẽ đem địch nhân tiêu diệt tại đường tấn công lên nạp lan san san cũng là không cam lòng yếu thế truy thủ trong tay trong nháy mắt biến thành một thanh hỏa hồng sắc trường cung vậy thì tốt vậy thì tốt cũng không dám nhắc lại ra gì đó nghi ngờ Đợt thứ nhất đổi mới thời gian cũng sắp đến rồi. Hoàng Tuyền lau một vệt mồ hôi lạnh bộ dạng xun xoe, liền chạy cách nơi này. Đi trước cửa nam. Một cách ảng ảnh phân thân. Lưu lại một đống lớn tốc độ đánh rất nhanh. Đả kích siêu cường ảng ảnh phân thân sau đó. Hoàng Tuyền liền vội gấp hướng cửa đông chạy đi. Chạy vậy kêu là một cách nhanh cũng thua thiệt hoàng Tuyền tốc độ không tệ. Này mới khó khăn lắm tại đợt thứ nhất quái liền muốn đổi mới trước Chạy tới cửa đông Bạch Quang né qua Một đoàn một cấp tay cầm mỏ xúc thú tộc khổ công đổi mới đi ra 20 con Chuyện nhỏ Mới một cấp càng là không có gì vấn đề Sưu sưu sưu Không dùng kỹ năng Cũng không cần kỹ năng Kia mũi tên, một mũi tên một cái, nửa phút liền đem đám này thú tộc khổ công tiêu diệt hầu như không còn. Cùng lúc đó, ở vào Tây Môn Mạn Châu sa hoa, một cái cấp độ truyền kỳ đoàn thể kỹ năng bão tuyết. Đem này hai mươi con thú tộc khổ công trực tiếp miêu sát. Bên kia, nạp lan san san cũng không phải dễ trêu mấy mũi. Tên sau đó, một nhánh mũi tên đột nhiên một hóa hai, hai hóa bốn. Chỉ là trong nháy mắt. Liền làm làm một đảo bề rộng chừng 10 mét. Mỗi mế mấy chi mũi tên tạo thành mũi tên dao. Mũi tên này dao. Càn quét mà đi. Trực tiếp đem thẳng mặt sông tới 20 con thú tộc khổ công. Toàn bộ vương người cắt thành hai khúc. Cho tới cửa nam. Vậy càng là dứt khoát. Mấy chục hoàng tuyền Một trận loạn xả. Kia tốc độ đánh. Kia tổn thương. Chặt chặt. Đám này thú tục khổ tung. Chết vậy kêu là một cái giòn. Đợt thứ nhất kết thúc.